Mục vân nghe xuất giá trước cầu kiến tiếu tuyết, tiếu tuyết cũng không muốn gặp nàng, mục vân nghe cầu ba lần, tiếu tuyết ngại với mục tướng quân mặt mũi vẫn là thấy, nàng rốt cuộc muốn xuất giá, mặc kệ trước kia có cái gì đều có thể tan thành mây khói. Nàng bất hòa mục vân nghe giống nhau so đo. Hắn là như thế tưởng, cũng là làm như thế, mục vân nghe lại không như vậy tưởng, mục vân nghe tưởng, ta quá đến không thoải mái, ta cũng sẽ không làm ngươi thống khoái. Hoàng hậu nương nương, thần nữ cùng ngươi thật sự không có biện pháp thần nữ cũng không cam lòng liền như vậy gả chồng. bất quá nếu vận mệnh như vậy an bài, thần nữ cũng chỉ có thể tiếp thu. chẳng qua thần nữ muốn hỏi một tiếng, hoàng hậu nương nương nhớ tới ninh châu một chuyện liền chưa từng cảm thấy thẹn với hoàng thượng sao? ngục vân nghe hỏi, tiêu tuyết nhàn nhạt nói, bổn cung vô nửa phần thẹn với hoàng thượng chi ý nhưng thật ra ngươi giống nhau nữ tử, ngươi làm sao khổ khó xử ta? ngươi nói ngươi ái mộ hoàng thượng, ngươi làm hoàng thượng thê tử trên mặt thanh danh tận hủy, ngươi làm hoàng thượng mặt mũi không ánh sáng. Đây là ngươi nói ái mộ, với này nói ái mộ, không bằng nói chiếm hữu, hoàng thượng sẽ không thích ngươi như vậy nữ tử, ngươi yêu hắn cũng sẽ không tiếp thu. Mục Vân nghe sắc mặt khẽ biến, thần nữ nói chính là lời nói thật. Ngươi hái như vậy tưởng, kia cũng tùy ngươi, hôm nay thấy buồn cùng, nhưng còn có sự tình. Tiểu Tuyết đã có không kiên nhẫn chi thế, Mục Vân nghe nói, hoàng hậu nương nương, đừng nóng bội đi, ngài còn nhớ rõ thần nữ cùng ngươi để qua, hoàng thượng vì sao hái hoa mai sao? Bởi vì hắn trong lòng ái một nữ tử, Ngươi có thể tưởng tượng biết là ai. Tiếu tuyết thực minh bạch, mục vân nghe đây là châm ngòi lì gián nàng đã đã hết bản lĩnh, cho nên nàng cố ý nhắc tới chuyện này. Tiếu tuyết cũng rất rõ ràng, nàng không cần để ý tới mục vân nghe, nàng chính là nhảy nhót vai hề, không nên để ý tới. Nhưng việc này là thật sự, này mấy tháng qua nàng cũng vẫn luôn canh cánh trong lòng, triệu triệt đối nàng lại hảo, nàng trong lòng tổng cảm thấy có một tầng khoảng cách, đúng vậy, là khoảng cách, hắn đau nàng, sủng nàng, nàng lại không biết hắn rốt cuộc yêu không yêu nàng. Nàng tổng cảm thấy triệu triệt tâm không ở trên người nàng, nàng cho rằng tên kia nữ tử đã chết. Nàng không nên cùng người chết so đo, hiện giờ nghe mục vân nghe vừa nói, tựa hồ thực sự có người này, thả còn sống. Nếu tồn tại, vì cái gì triệu triệt không cưới nàng? Tiêu tuyết cao ngạo mà ngửa đầu, ngươi tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền đừng nói, buồn cung không thích nghe loại sự tình này. Mục vân nghe chán nàng, nàng hận nhất tiếu tuyết như vậy cao không thể phản tư thái, nàng lạnh lùng cười, ta liền nói cho ngươi. Hoàng thượng ái người chính là Tuyên Vương Thế Tử Phi, tương lai Tuyên Vương Phi. 293. Tiếu Tuyết thực bình tĩnh tiến đi mục Vân nghe, cũng không như mục Vân nghe đoán kỳ như vậy kích động, chỉ là đạm đạm cười, ôn hòa, phong khinh vân đạm, nhất quốc chi mẫu dáng vẻ muôn hoàn, nhưng thật ra sẵn đến mục Vân nghe chật vật bất ham, không thể tin được Tiếu Tuyết sẽ như thế bình tĩnh, Tiếu Tuyết trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Triệu Triệt gần nhất thực vui vẻ, nàng vẫn luôn không biết nguyên nhân, chỉ ngộ Bạch muốn thượng kinh. Hắn hẳn là thực không vui, không lý do như vậy vui vẻ, nguyên lai là bởi vì Vân Bất Hối, Trình Mộ Bạch thế tử. Hắn thích người nguyên lai là nàng tiểu tử, Tiếu Tuyết sắc mặt tái nhợt, nàng nghe Tiếu Băng nói qua Vân Bất Hối là một người kỳ nữ tử, mà mỹ, có tài hoa, lại là phong khinh vân đạm, cơ trí thông minh nữ tử, là nữ tử trung mẫu mực. Xứng với Trình Mộ Bạch, Tiếu Băng đối Vân Bất Hối là khen không dứt miệng, Tiếu Tuyết không xuất giá trước nghe Tiếu Băng nhiều lần đề cập, cho nên nàng đối Vân Bất Hối cũng thập phần tò mò. Nhưng nàng cũng không biết Triệu Triệt cũng thích nàng. Hoa Mai, Trình Mộ Bạch từng cùng hắn nói qua, hắn thê tử thực thích Hoa Mai, cơ hồ là ái mai thành si. Tiêu Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Triệu Triệt hiện giờ vẫn cứ ái vân bất hối, nếu không vì sao nghe được nàng muốn thượng kinh liền như thế vui vẻ? Hắn rõ ràng chán ghét Trình Mộ Bạch, lại cho Trình Mộ Bạch tuyệt đối tự do, quan to lực hậu đều không phải là vì Trình Mộ Bạch, cũng không phải gì đó thủ tục tình thâm, chỉ là bởi vì một cái vân bất hối thôi. Tiêu Tuyết cắn môi. An ủi chính mình không có gì lê gớm, hắn lại thích vân bất hối, vân bất hối cũng gả cho người, lại là hắn huynh đệ thế tử. Triệu triệt lại thích vân bất hối, hắn cũng sẽ không làm ra có bội luân lý sự tình. Nhưng mà, ái một người trộm đặt ở trong lòng mới là để cho người để ý, nàng rất rõ ràng cái loại cảm giác này, bởi vì nàng ái triệu triệt mấy năm, yên lặng mà đem hắn đặt ở trong lòng mấy năm, suốt ruột mà muốn biết hắn sở hữu sự tình, ở đêm khuya tính lặng thời điểm trộm mà chúc phúc hắn, mộng tưởng trở thành sự thật. Nàng chưa bao giờ có từng yêu như vậy một người. Nàng nhịn không được suy nghĩ, triệu triệt tái vân bất hối, có phải hay không như nàng ái triệu triệt giống nhau. Như thế thâm tình, như thế bất hối. Tiêu tuyết ở Ngự hoa viên đi, tiêu hóa chính mình đối tin tức này khiếp sợ, nàng đã biết triệu triệt trong lòng có người, nhưng nghe thấy cái này tin tức vẫn cứ thực ngoài ý muốn, bởi vì vân bất hối là trình mộ bạch thế tử. Này hai cái nam nhân đã từng tranh đoạt giang sơn, đã từng đánh đến ngươi chết ta sống, bọn họ lại yêu cùng cái nữ nhân là cái dạng gì nữ nhân làm như thế xuất sắc hai cái nam nhân đều yêu đâu. nàng cũng như vậy nữ nhân tri gian lại có cái dạng nào trên lệch đâu. Tiêu Tuyết Nhịn không được ảo tưởng vân bất hối là cái dạng gì người, cái dạng gì tính tình, cái dạng gì bộ dạng, lấy nàng đoạt được biết tin tức suy nghĩ vân bất hối, tiêu quả thực là hoàn mỹ nữ nhân. cũng khó trách triệu triệt cùng trình mộ bạch đều sẽ ái nàng. triệu triệt đối nàng đều không phải là toàn bộ thiệt tình, chỉ là sùng ái thôi. hắn không yêu nàng, lại có thể nói hắn ái nàng không như vậy thông cảm tình không như vậy thâm nhập, Tiểu Tuyết có chút lòng tham, muốn triệu triệt toàn bộ ái, nàng cả đời nhiệt tình cùng tình cảm chân thành đều phó ở một người trên người, tự nhiên hy vọng hắn cũng có thể hồi báo nàng đồng dạng cảm tình, nàng muốn triệu triệt hoàn trình ái, muốn đến đau lòng, nhưng nàng nhưng vẫn không được đến. Từ Mục Vân nghe nói cho nàng triệu triệt có ô yếm nữ nhân bắt đầu, Tiểu Tuyết loại này ý tưởng liền càng ngày càng khắc sâu, nàng cho rằng chính mình có thể bắt lấy triệu triệt tâm, nhưng nàng lại phát hiện, tựa hồ nàng như thế nào làm đều chạm đến không đến hắn tâm. Tiếu tuyết chóp múi chua sót, đi đến cây mai lâm càng cảm thấy đến khó chịu, đây là Hoàng Cung, nàng cùng hắn ra, này vốn nên trồng đầy nàng thích nhất hoa, nhưng hôm nay lại loại người khác yêu nhất hoa, mỗi năm mùa đông, nàng đều phải chịu đựng triệu triệt xuất thần, an tính mà tưởng niệm phương xa người kia. Tiếu tuyết tưởng tượng đến này đó trong lòng liền khó chịu, khó chịu đến như bị người đánh một cái tác. Có phải hay không không chiếm được, trước sau là tốt nhất. Tiếu tuyết bữa tối cái gì cũng chưa ăn, một người nằm ở trên giường. Dầu di không vui, cảm xúc hạ xuống, triệu triệt lại đây dùng bữa tối, như ý nói hoàng hậu thân thể thiếu dài, triệu triệt cuốn quýt vào nội thất, tuyết nhi, chỗ nào không thoải mái. thỉnh thái ý thì sao? tiểu tuyết đạm đạm cười, không có việc gì, chỉ là có chút phiền muộn thôi. Làm sao vậy? Triệu triệt ôn nhu mà vỗ về nàng sợi tóc, tiểu tuyết nói, buổi chiều nhìn quyển sách, thư thượng miêu tả hoa lê cỡ nào đẹp, lại có hình ảnh làm chứng, ta nhìn lòng có cảm xúc, ta thích nhất hoa lê. Bắc quận trong phủ có một tảng lớn cây lê, ngày xuân thời điểm hoa lê khai đến khả xinh đẹp, chỉ tiếc trong cung không có, ta có chút tưởng niệm thôi. Hoàng thượng, trong cung mai viên nhiều như vậy, có thể hay không đem một cái mai viên cải biến thành hoa lê viên, ta tưởng mùa xuân xem hoa lê. Đem mai viên cải biến thành hoa lê viên. Triệu triệt những mày, theo bản năng mà phản đối, hắn thích nhất hoa mai, mùa đông thực mau liền phải tới rồi, hoa mai nở rộ thật đẹp, liền tính muốn cải biến, cũng muốn chờ đến sang năm mùa xuân. Tuyết nhi. Hoa mai khá xinh đẹp, ngươi không thích sao? Ta thích hoa lê. Tiêu tuyết nghiêm túc mà nói, có thể cải biến một cái hoa lê viên sao? Triệu triệt những mày, ẩn có không vui, Tiêu tuyết trong lòng một thứ, nàng đã sớm biết, cần gì phải tự ngược, tự tìm phiền não đâu, nàng lại cười khổ chính mình ở so đo cái gì, tương đối cái gì, nếu việc này đều là chính mình mở miệng cầu tới, kỳ thật cũng không nhiều lắm y tứ. Tiêu tuyết chua suốt gửi, tính, hoàng thượng, kỳ thật hoa mai cũng khá xinh đẹp, cứ như vậy đi. Nàng không có sức lực lại cùng triệu triệt mỉm cười, chỉ sợ triệu triệt không biết lời này thương nàng bao sâu, kỳ thật chỉ là hoa mà thôi, nhưng nói lại là người, người so bất quá người, hoa tự nhiên cũng so bất quá hoa, đều là đạo lý này. Triệu triệt nói, ngươi hôm nay rất kỳ quái, đến tổt cùng làm sao vậy? Thật sự không có việc gì, thật là bực bội thôi, hoàng thượng không bằng đi trước dùng bữa đi, ta không đói bụng, muốn ngủ trong chốc lát. Tiếu tuyết cười nói, triệu triệt gật đầu, thấy nàng không có việc gì liền đi ra ngoài dùng bữa. Dung nữa khi, Triệu Triệt thuận miệng hỏi Như Ý, "Hoàng hậu hôm nay làm sao vậy?" Như Ý nói, "Nô tỳ cũng không biết, Mục tiểu thư tới đi tìm hoàng hậu, sau lại hoàng hậu tâm tình liền vẫn luôn không tốt." Triệu Triệt phẫn nộ, nàng cùng Tuyết Nhi nói gì đó. Như Ý nói, "Nô tỳ đám người chạm đến xa, nghe không rõ, nhưng hoàng hậu nương nương cũng không tức giận bộ dáng, sau lại Mục tiểu thư đi rồi, hoàng hậu nương nương liền tâm sự nặng nề ở trong hoa viên đi, đi đến mai viên thời điểm ngừng trong chốc lát, nói." Triệu Triệt nhướng mày, Nàng nói cái gì? Kỳ thật tiếu tuyết cũng không có nói cái gì Nhưng như ý lại nói Hoàng hậu nương nương nói nàng không thích hoa mai Thích hoa lê Nô tỳ đều là nghiền ngẫm chủ tử tâm tư Như ý không biết làm như vậy đúng hay không Nhưng nàng liền làm như vậy Triệu triệt kinh ngạc mà hướng trong nhìn thoáng qua nếu mày không nói 294 Mục vân nghe cuối cùng là bình tĩnh mà xuất giá Tiếu tuyết một cọc tâm sự cũng chấm dứt Triệu triệt gần nhất mấy ngày liền phái người tặng rất nhiều đồ vật Tiếu tuyết cũng không có thích chỉ là làm người thu được kho hàng chung đi. Nàng đem Triệu Triệt cùng Vân Bất Hối sự tình để ở đáy lòng, hai người nhật tử lại quá đến có tư có vị, Triệu Triệt có một ngày đột nhiên hỏi nàng, "Tuyết Nhi, như thế nào ta đưa đồ vật cũng chưa gặp ngươi dùng, không thích sao?" Hắn tặng Tiếu Tuyết rất nhiều trang sức, nói là bồi thường cũng hảo, yêu thương cũng hảo, đều là hắn thiệt tình thực lòng tưởng đưa, nhưng cũng không thấy Tiếu Tuyết đeo, nàng trang điểm rất đơn giản, thích nhất tối nhan hướng lên trời, nàng là một người bình thản lại chân thật nữ nhân. Không yêu giả dạng, cũng không yêu xuyên qua phân hoa lệ siêu y tóc luôn là sơ thật sự đơn giản, cũng không có hoa lệ, trên đầu trang sức nhiều nhất bất quá tám kiện. Nhẫn cũng không đeo, ngọc Bội cũng không thấy nàng thích, trên người nàng vẫn luôn thanh thanh sẵn sàng, sàng, chỉ cần không thấy khách, tiếu tuyết đều không yêu mặc. Trời xanh hậu đãi nàng, cho dù là tố nhan hướng lên trời nàng cũng là tươi đẹp động lòng người, thoạt nhìn người tuổi trẻ, thả càng thanh thuần. Nhưng có đôi khi, hắn cũng hy vọng chính mình đưa đồ vật tiếu tuyết có thể thích, có thể thưởng thức Tử y hầu nói nữ tử đều thích châu đáo trang sức, như thế nào nàng liền không thích đâu, hắn có đôi khi muốn làm một chút sự tình thảo nàng niềm vui, nhưng tựa hồ hắn luôn là sợ không được nàng tâm tư, vô pháp thảo nàng niềm vui. Tiêu tuyết cũng không phải một cái khó hầu hạ nữ tử, nàng luôn là rất vui sướng, thả không chút nào buồn xỉn mà đem vui sướng mang cho nàng, nguyên nhân chính là vì nàng luôn là như vậy vui sướng, hắn ngược lại không biết nên đưa cái gì cho nàng có thể làm càng vui mừng. Không thích mang, Dương già. Tiêu tuyết nói. Cha ta cùng ca ca nói ta cái gì đều không cần cũng đẹp, cho nên ta vẫn luôn đều lười đến giả dạng, hoàng thượng cảm thấy không hào sao. Thực mỹ. Triệu triệt nói, thầm nghĩ, hắn không phải cảm thấy không đẹp, chỉ là muốn cho nàng nhiều thông cảm một chút hắn tâm ý, có lẽ hắn thật sự không hiểu nữ nhân suy nghĩ cái gì, cũng không hiểu nữ nhân nghĩ muốn cái gì, cho nên luôn là như vậy làm lỗi. Triệu triệt nói, vậy ngươi thích cái gì? Hoa lê A. Tiếu tuyết cười tủm tỉm mà trả lời, triệu triệt như thế không có biện pháp. Hoa lê đến mùa xuân mới có đâu, lúc này sao có thể sẽ coi hoa lê, này rõ ràng là làm khó người khác cá triệu triệt tan tĩnh, tiêu tuyết ánh mắt cũng ảm đạm, hắn trước sau không biết nàng đang nói cái gì. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng cũng bắt đầu cùng triệu triệt nói tâm cơ. Thật là một kiện thật đáng buồn sự tình. Tiêu tuyết không nghĩ tới, mới quá một tháng, triệu triệt liền đưa tới một hộp trang sức, dị vạng hắn đưa trang sức đều là Lý Minh đưa tới, ý tư ý tứ quá liền hảo, lúc này đây tự mình đưa. Tiếu Tuyết cũng không phải như vậy vui vẻ cũng giả bộ thực vui vẻ bộ dáng. Triệu Triệt đem bốn cái trang sức hộp đặt ở nàng trước mặt, từng bước từng bước mở ra, Tiếu Tuyết ngoài ý muốn chính là, này bốn cái trang sức hộp tất cả đều là hoa lê tiểu dáng vật phẩm trang sức. Có hoa lê trong ngọc, có hoa lê kim hoa, có hoa lê châu hoa, cũng có hoa lê mặt dây vòng cổ, hoa lê lắc tay. Hoa lê nhẫn, phàm là có thể làm thành thủ thế, Triệu Triệt đều sai người làm. Thả là thượng đẳng bạch ngọc cùng đá quý chế tạo, thoạt nhìn thực quá thật. Thả thập phần tinh xảo. Tiêu tuyết kinh ngạc cảm thắn mà nhìn bốn cái trang sức hộp tràn đầy hoa lê vật phẩm trang sức, tâm tình kích động, cảm động đến cực điểm. Triệu triệt như thế nào nghĩ đến đưa nàng như vậy vật phẩm trang sức, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cố ý lấy lòng nàng. Triệu triệt cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ là cảm thấy gần nhất tiêu tuyết tâm tình cũng không phải thực hảo. Đương nhiên, tiêu tuyết luôn là khoái hoạt như vậy, nàng cảm xúc che giấu đến hảo, thoạt nhìn cũng không khác thường nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy nàng trong mắt có một mạt đau xót, cho nên hắn tưởng lấy lòng Tiếu Tuyết làm nàng vui vẻ. Cho tới nay đều là Tiếu Tuyết lấy lòng hắn, hắn ở tiền triều bị khí kéo dài quá mặt trở lại vị ương cung, Tiếu Tuyết sẽ cho hắn nói giỡn, đùa với hắn vui vẻ, sẽ cùng hắn cùng nhau mắng trong triều đồ cổ. Hắn gặp chuyện không thuận, Tiếu Tuyết tổng hội ngoan ngoãn mà làm một ít điểm tâm cho hắn ăn, lôi kéo hắn cùng đi cưới ngựa bán tên, thả lỏng tâm tình. Các nơi có tình hình tai nạn, quan viên địa phương thống trị bất lực. Hắn nổi trận lôi đình, Tiêu Tuyết cũng có thể theo hắn tính tình làm hắn lẫn nhau thông cảm. Tiêu Tuyết hảo là dung nhập đến sinh hoạt, nàng lại như vậy toàn tâm toàn ý ái hắn, nàng cơ hồ là không có ưu sầu, không có đau khổ, chỉ cần hắn bất động bất quận, bọn họ liền sẽ vẫn luôn như vậy hạnh phúc, vui sướng. Tiêu Tuyết tâm tình không tốt thời điểm, hắn cũng tưởng cấp Tiêu Tuyết vui sướng, cũng muốn cho Tiêu Tuyết vui vẻ. Hoàng thượng Tiêu Tuyết kinh ngạc mà nhìn Triệu Triệt, Triệu Triệt từ nàng trong mắt nhìn đến kinh hỉ, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếu Tuyết có thể thích liền Hảo, này hình như là hắn lần đầu tiên đưa nàng đồ vật nàng có kinh hỉ cảm giác. Tiếu Tuyết sở dĩ kinh hỉ cũng không phải bởi vì Triệu Triệt tặng cái gì, mà là này phân dụng tâm, chỉ cần dụng tâm, chẳng sợ đưa nàng một chi hoa lên nàng đều sẽ cảm động. Xem ra ngươi thử thích. Triệu Triệt nói, thích nói, ta mỗi tháng đều làm cho bọn họ đưa một hai kiện không giống nhau lại đây, ngươi chọn lựa chính mình thích. Tiếu Tuyết dương dưng, dưng lắc đầu, đột nhiên ôm lấy hắn, mỹ nhân nhào vào trong ngực, Triệu Triệt lại không nốc. Đương nhiên gắt gao mà ôm nàng, hắn vẫn luôn cho rằng tiếu tuyết rất khó lấy lòng, kỳ thật nàng là cỡ nào dễ dàng thỏa mãn cùng vui sướng nữ hài. Chỉ cần đối nàng dùng một phân tâm, nàng sẽ cho ngươi thập phần phản ứng. Hắn về sau phải đối tiếu tuyết càng dụng tâm, triệu triệt như vậy đối chính mình thể. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến làm người làm hoa lê trang sức? Kinh thành không thịnh hành như vậy vật phẩm trang sức, sắc thái quá đơn điệu, thích người không nhiều lắm. Tiếu tuyết nhàn nhạt nói, vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên? Ngươi không phải nói ngươi thực thích sao? Ta đưa ngươi thích đổ vật cũng không đúng sao? Triệu triệt hỏi. Tiêu tuyết lắc đầu, thôi nhưng cười, làm nũng nói, Hoàng thượng nếu là mỗi ngày đều đối ta tốt như vậy thì tốt rồi. Triệu triệt cười, ta mỗi ngày đều sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Tiêu tuyết xinh đẹp cười, túi đầu chủ động hôn triệu triệt môi, triệu triệt đem nàng thân mình vớt lại đây, ôm vào trong ngực, hóa bị động là chủ động, càng sâu mà hôn lấy nàng, đoạt lấy nàng môi nội ngọt ngào hương thơm. Tiêu tuyết ở trong lòng ngực hắn cười đến diễm mị, non mịn tay phủng hắn mặt, nhẹ nhàng nuốt ve, chờ hắn buông ra nàng. Hai người đã thở hồng hộp, hồ. triệu triệt đột nhiên ôm nàng, đè ở ấm giường chung. trường chỉ đã chọn đi nàng áo ngoài. Tiêu tuyết cười tủng tỉm mà nói, hoàng thượng, tử y hầu còn ở dưỡng tâm điện chờ ngươi. Triệu triệt hôn nàng, hảo hồ không rõ mà hồi, làm hắn chờ. Hắn tiến vào đến vội vàng, triệu triệt ở chuyện này thông suốt đến vãn, muốn lên luôn là như lang tựa hổ, không hiểu tiết Vừa mới bắt đầu thời điểm luôn là không hiểu khống chế lực đạo, làm cho Tiếu Tuyết một thân thương, thả vẫn là không hảo thỉnh thái ý liêu thương, bị Tiếu Tuyết huấn vài lần còn dám như vậy thô bạo liền ngủ sàn nhà sau, cuối cùng là hơi chút có chút chuyển biến tốt đẹp. Tuy đã không lô mãng, lại vẫn như cũ dục vọng cường thịnh. 295. Từ y thì hầu ở dưỡng tâm điện đợi Triệu Triệt ước chừng một canh giờ, thúc dục Lý Minh tới vị ương cung tìm rất nhiều lần, như ý cùng Lục Châu bọn họ ai dám quấy rầy chờ triệu triệt thần thanh khí sảng so đã không biết là bao lâu sự tình tiểu tuyết thích nhất ngủ nàng lấm giường xong việc cũng lười đến đứng dậy liền lười biếng mà xúc ngủ lục châu cùng như y đám người hầu hạ triệu triệt rửa mặt trải đầu thay quần áo lâm thịnh hành triệu triệt công đạo như ý đừng đi xảo tiếu tuyết hắn vãn chút thời điểm lại qua đây như ý vui mừng hẳn là triệu triệt liền mang lý minh đám người đi dưỡng tâm điện tử y hầu nhảm chán mà nhìn hắn xem triệu triệt bộ dáng này hắn liền ngứa răng hận a hắn đi phong lưu khoái hoạn hắn ở chỗ này làm chờ triệu triệt đem lý minh kiện đi chuyện gì một hai phải chờ đến chấm không thể hoàng thượng ngài thật đúng là tử y hầu cắn răng trước không nói ngài ngài có biết gia đại sự sao nam quận cùng đông quận, quận quận vương bí mật đi trước bắc quận hai ngày sau liền đến bắc quận nghe nói tiếu băng còn hội kiến bọn họ ngài nói bọn họ tụ ở bên nhau hội đàm cái gì ngài muốn triệt quận thời điểm hoàng hậu nhưng có cùng tiếu băng để qua một câu nhưng có tiết lộ quá tin tức triệu triệt sắc mặt một lệ những mày Không có khả năng, tuyết nhi sẽ không phản bội chớm. Ngươi đa tâm, việc này cũng là các ngươi làm nàng biết đến. Hiện giờ nói này đó có ích lợi gì, nói không chừng là các ngươi truyền khai. Chơi đất chứng giám, như vậy chuyện quan trọng chúng ta làm sao dám nơi nơi nói. Tử y thì hầu hoan uổng. Triệu triệt hứ lệnh, kia hoàng hậu lại là như thế biết được. Nói đến điểm này, Tử y thì hầu cũng có chút buồn bực. Không ai dám thừa nhận đến tột cùng là ai ở bên ngoài để lộ tin tức bị hoàng thượng biết. Chuyện này cũng qua đi một đoạn thời gian. Bọn họ cũng quên không sai biệt lắm, không nghĩ tới triệu triệt đột nhiên nói đến. Tử y thì hầu là cảm thấy có chút đối lý, không có biện pháp à, đích xác có điểm đối lý, tiêu tuyết biết chuyện này thực sự quá mức ngẫu nhiên, cho nên từ đó về sau bọn họ liền nhắm chặt miệng, càng sẽ không ở nơi khác để chuyện này. Hiện giờ bốn quận triển khai, bọn họ đều bắt đầu muốn chuẩn bị đối kháng chính sách, này thực bình thường, đổi làm hắn là quận vương, nhất định cũng sẽ áp dụng thi thố, nhưng mà bọn họ tìm tới tiêu băng khiến cho tử y thì hầu có chút lo lắng. Bắc quận thực lực, không dung khinh thường a. Tuy rằng Trình Mộ Bạch từng lấy Bắc quận quân đội cùng Triệu Triệt đánh quá, nhưng khi đó vẫn chưa chân chính đánh một hồi, lại biên cảnh cũng không có rối loạn, nếu là Bắc quận xâm chiếm, hơn nữa biên cảnh tắc loạn, nước láng giềng tiến cung, này liền không xong. Triệu Triệt lo lắng đúng là điểm này, trong lòng không khỏi trách cứ này đàn đại thần miệng không bền chắc, kỳ thật biết đến không vài người, Tử Y Y hầu nói, "Hoàng thượng, thần vẫn cứ cảm thấy hoàng hậu hiểm nghi lớn nhất." Ngươi câm miệng, sẽ không hoài nghi hoàng hậu. Triệu triệt trầm giọng nói, meo lại đôi mắt lạnh lùng nói, chấm tình nguyện tin tưởng là các ngươi. Từ y thì hầu thở dài, triệu triệt nói, hiện giờ nói chuyện này cũng không thay đổi được gì, chấm sẽ nghĩ cách tương đối. Ngươi bí mật đi trước bác quận một chuyến, hỏi tiếu Bang y tứ, từ giờ trở đi, hoàng hậu cùng bác quận sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ, bác quận sự tình gì đều không làm hoàng hậu sự tình. Hoàng thượng, trong chiều đại thần cũng sẽ không như vậy tưởng. Chấm quản bọn họ như thế nào tưởng. Triệu triệt trầm giọng nói. Tiếu băng kia phương diện ngươi đi tiếp xúc một ít, thật sự không được, ta làm trình mộ bạch đi, nếu hắn thật sự muốn phản, chấm cũng không sợ hắn. Thần Minh Bạch, tử y thì hầu nói, lại nhìn không được lắm miệng nhắc nhở triệu triệt một câu, Hoàng thượng, ngài vẫn là suy nghĩ một chút, nếu là bác quận thật sự phản, ngài cùng Hoàng hậu nên làm sao bây giờ? Triệu triệt nhấp môi, như mày, lạnh lùng mà xem xét tử y thì hầu liếc mắt một cái, tử y thì hầu rời khỏi dưỡng tâm điện. Không cần tử y thì hầu nhắc nhở, triệu triệt đã suy nghĩ. Nếu là bác quận thật sự phản, hắn cùng tiếu tuyết nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ đến một cái thực tốt biện pháp giải quyết. Tiếu tuyết như vậy kính yêu nàng phụ thân cùng ca ca, nếu là bọn họ xảy ra chuyện, lại là bởi vì hắn, nàng cùng hắn chi gian liền đi đến cuối. Đau đầu. Hắn càng ngày càng để ý cái kia tiểu nha đầu, thói quen nàng bên người dịu dít, thói quen nàng hỏi hắn đơn cần, thói quen nàng cổ linh tinh quái. Hắn luyến tiếc lại mất đi nàng tới cười, hắn cùng nàng chi gian thật vất vả mới có hôm nay. Hắn không nghĩ mất đi nàng. Như vậy tâm tình, người khác sợ là vô pháp lý giải. Triệu Triệt trở lại vị ương cung khi, Tiêu Tuyết đang ở ấm trên giường viết thư, hắn nhịn không được dừng lại bước chân. Tiêu Tuyết cùng Tiêu Băng Chi gian thư từ qua lại thường xuyên, cơ hồ một tháng sẽ có 5 6 lần thư từ qua lại. Tiêu Băng thực quan tâm Tiêu Tuyết, ngẫu nhiên đưa tới Bắc quận đặc sản, ngẫu nhiên viết thư tới hỏi Tiêu Tuyết tình hình gần đây, hơn phân nửa đang nói chính hắn gần nhất chẳng huống. Tiêu Tuyết cũng không có gạt Triệu Triệt, mỗi lần đều sẽ đúng sự thật nói cho Triệu Triệt. Nhưng mà hồi âm nói cái gì, triệu triệt lại vô tình đi xem. Tiếu tuyết có chính mình bí mật, triệu triệt đứng ở bên sườn, thật sâu mà nhìn ấm trên giường nữ nhân, nàng khoác một kiện thu ý hề, chơi một viên minh châu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, vừa nghĩ viết như thế nào tái sinh động, một bên nhịn không được chính mình cười ra tiếng. Triệu triệt nhịn không được nghĩ đến tử y hề hầu nói, sẽ là tiếu tuyết tiết lộ tin tức sao. Cái này ý niệm mới vừa chợt loại quá, triệu triệt tâm tình liền trở nên thập phần hung ác hiểm Hắn không đi suy xét cái này khả năng tính, hắn sợ là thật sự. Cười đến như thế hạnh phúc tiếu tuyết, không nên sẽ cùng tiếu băng nói những cái đó trầm trọng đề tài. Tiếu tuyết đôi hắn cũng ít có dấu dếm, chẳng sợ nàng đối bắt quận ý kiến, biết rõ hắn sẽ sinh khí, phẫn nộ, nàng cũng đúng sự thật mà nói ra. Điểm này làm hắn thực tán thưởng, tổng so nghẹn ở trong lòng hảo. Triệu triệt đi tới, tiếu tuyết dơ lên vui sướng gương mặt tươi cười, hắn ngồi vào bên người nàng tới, cười hỏi, viết cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Thưa một lần ta cùng Kaka nói ngươi đưa ta tiểu điểm điểm, Kaka nói hắn mấy ngày hôm trước cũng được đến vẫn luôn thiên sơn tiểu hồ ly, cũng đặc biệt xinh đẹp, có thể cùng nhà của chúng ta tiểu điểm điểm ghép đôi tái sinh một con, ta đang ở nói chúng ta tiểu điểm điểm là công đâu. Tiếu tuyết mặt mày hớn hở, thực hiện nhiên chuyện này làm nàng tâm tình thập phần vui sướng, triệu triệt mỉm cười, ngươi ca đi thiên sơn. Tiếp nhưng thật ra không phải, là bằng hưu đưa hắn, hắn kia bằng hưu không biết ta đã tiến cung, vốn tưởng rằng này tiểu hồ ly cấp Kaka sẽ đưa ta đâu ca hỏi ta muốn hay không ta đang ở suy xét đâu Tiếu tuyết nói triệu triệt vô tình đảo qua giấy viết thư hắn chi nhớ kinh người ngắn ngủn thoáng nhìn liền đem sở hữu tự đều xem đến không sai biệt lắm rõ ràng Tiếu tuyết nói tất cả đều là một ít vui sướng là sinh hoạt việc vật duy độc quán giận câu nàng tưởng niệm nàng trong viện kia phiến hoa lê viên hỏi tiếu băng ngày xuân thời điểm hoa lê khai đến đẹp hay không đẹp trừ bỏ này một câu hắn nhìn đến tất cả đều là mang theo hạnh phúc tươi cười tiêu tuyết nàng không nói hắn một câu nói bậy Nàng cùng tiếu băng nói, hắn rất đau nàng, thực nghe lời, triệu triệt nhướng mày, nhịn không được cười tiếu tuyết, hắn thượng một lần cũng không ý phiết đến thực nghe lời mấy chữ, hắn nhịn không được hỏi tiếu tuyết, ngươi lúc trước gả cho ta, có thể hay không cho rằng ta thực nghe lời. 296 Sẽ không a, Tiếu tuyết nói, kia vì cái gì tổng nói đi. Tiếu tuyết cười tủm tỉm sàn nhà ngón tay tính, trước kia rất nhiều người thượng nhà ta cầu thân, ta nói nàng dừng một chút, nhìn triệu triệt liếc mắt một cái, cười hắc hắc. Ta nói ta muốn tìm cái tuổi trẻ, muốn tìm cái ngay lời, muốn tìm cái anh Tuấn, muốn tìm cái anh Hùng khí khái. Triệu Triệt cảm thấy chính mình không nên lắm miệng hỏi, điểm thứ nhất liền bắn trúng hắn Tiểu Tâm Can, bị bắn trúng, hắn xứng Tiêu Tuyết thực sự không tuổi trẻ, Tiêu Tuyết cười tủm tỉm mà nhìn Triệu Triệt, trước mắt mới thôi, nàng cảm thấy thập phần vừa lòng. Triệu Triệt lại tưởng, này bốn điểm, hắn liền phù hợp hai điểm. Ngươi lúc trước đến tuột cùng muốn tìm nhiều năm nhẹ a. Triệu Triệt tưởng tự ngược là người hồ đồ thường làm sự tình. Hắn này người thông minh không thường làm, không bằng cũng thể nghiệm một chút. Tiêu tuyết là cái thành thật bảo bảo, nghĩ đến lúc trước chính mình tiêu chuẩn, nàng cười ngâm ngâm mà nói, ta lúc trước muốn tìm so với chính mình đại năm tuổi, nhiều nhất năm tuổi lạc. Triệu triệt trái tim nhỏ lại chung mũi tên. Vậy ngươi vì cái gì tuyển thượng ta? Tiêu tuyết nói, ngươi lớn lên hảo, thoạt nhìn cũng tuổi trẻ. Triệu triệt cảm thấy đề tài này tức khắc trở nên thực nhàm chán, nguyên lai tiếu tuyết coi trọng hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, lớn lên hảo. Nàng còn không bằng coi trọng trình mộ bạch, hắn lớn lên càng tốt, nghĩ đến trình mộ bạch, triệu triệt không tự chủ được nghĩ đến vân bất hối. Cứ nghe bọn họ có một người nhi tử, không biết lớn lên giống ai, mặc kệ giống ai đều là một hòa thủy. Triệu triệt đến nay còn không thể đem chính mình cùng trình mộ bạch có huyết thống quan hệ chuyện này liên hệ lên. Tiếu tuyết viết hảo tin, đặt ở phong thư, làm như ý cầm đi phóng hảo, ngày mai đưa đi bắc quận, nàng ruôi ruôi cánh tay, thấy canh giờ còn sớm nhịn không được hỏi, người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy Rất sớm sao? Triệu triệt cùng tử y thì hầu nói xong bác quận kia sự kiện liền trở về. Này dọc theo đường đi hắn đều nghĩ như thế nào cùng Tiếu Tuyết nói chuyện này. Vạn nhất ngày sau sự tình mất khống chế, hắn tưởng Tiếu Tuyết đừng hiểu lầm. Hắn đôi bác quận đã chọn đủ khoang dung. Ngày nào đó nếu thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính hắn cũng nói không tốt. Tiếu Tuyết có thể lý giải sao? Triệu triệt cũng không phải thực xác định, chỉ là biết Tiếu Tuyết rất thương yêu nàng ra cũng thực bảo hộ nàng ra vì quận vương cùng Tiếu Băng. Nàng chết đều ca nguyện, như vậy Tiếu Tuyết là làm Triệu Triệt không vui, thả lại tán thưởng. Có việc tưởng cùng ta nói. Tiếu Tuyết cười hỏi, Triệu Triệt lắc đầu, xoay đề tài, ta suy nghĩ, Trình Mộ Bạch liền phải thượng kinh, ta phải cho hắn nhi tử chuẩn bị cái gì lễ vật? Tiếu Tuyết tâm tình tức khắc hưng phấn lên, hẳn không thể lập tức có thể nhìn thấy Trình Mộ Bạch hài tử, nàng nói, ca ca nói, Mộ Bạch ca ca nhi tử lớn lên đặc biệt đẹp, đặc biệt linh lợi, cùng Mộ Bạch ca ca rất giống. Ngươi không phải cảm thấy hắn quá mặt như sao? Giống hắn có cái gì tốt? Triệu triệt lệnh lùng hừ, hắn chính là không thích trình mộ bạch, cho dù là đường huynh đệ. tiêu tuyết gãi gãi đầu nói, ta nói dẫn lạc, mộ bạch ca ca mới vừa nhận thức chúng ta thời điểm liền giả bộ bệnh nặng bộ dáng chúng ta nhìn liền cảm thấy mặt nhi, sau lại liền không cảm thấy. Không nói cái này, rốt cuộc muốn đưa cái gì đâu, nói như thế nào ta cũng là hắn cô cô. Triệu triệt tay ở tiêu tuyết trên đầu xoa xoa, nhẹ giọng nhắc nhở, dựa theo bối phận, trình mộ bạch hẳn là kêu ngươi một tiếng đường đầu cho nên con hắn sẽ không têo người cô cô. Tiểu Tuyết, này bối phận vấn đề, thật đúng là loạn a. Tha mặc kệ này vấn đề, lại quá một tháng bọn họ liền phải thượng kinh. Tiểu Tuyết tưởng phá đầu cũng không biết muốn đưa Hải Tử cái gì hảo, kỳ thật hoàng gia cái gì đều có, chính gia cũng không thiếu, đưa cái gì chỉ là một phần tâm ý thôi. Triệu Triệt thấy nàng nghĩ đến vất vả, không khỏi cười nói, kia quá mấy ngày ngươi đi tàng bảo cách nhìn xem có cái gì muốn đưa. Hảo, Tiểu Tuyết gật đầu. Hôm sau. Tiêu Tuyết liền đi tàng bảo các, nơi này có hoàng cung xưa nay cất chứa bảo vật, còn có các nơi tiến cống bảo vật, cái gì cần có đều có, mỗi một kiện đều cất chứa đến thập phần thỏa đáng, có đặt ở hộ, có tuy lộ ra ngoài, thả trà lao đến thập phần sạch sẽ. Tàng bảo các tổng quản đem vật phẩm danh sách cho nàng, làm nàng cẩn thận tìm kiếm hợp ý này, tổng quản từ trước kia chính là hoàng cung tàng bảo các tổng quản, lần đầu tiên thấy hoàng hậu có thể tùy ý lại đây tàng bảo các chọn bảo vật. Này giống nhau đều chỉ thuộc về hoàng thượng tiểu kim Khố. Người khác là không thể xem nơi này danh sách, cũng có thể tới mơ ước nơi này đổ vật. Bảo vật quá nhiều, xem đến tiếu tuyết hoa cả mắt ngược lại không biết tuyển cái gì hảo. Cuối cùng hắn tuyển một thoán hồng chân châu ngọc bội. Hồng chân châu là đông hải đặc sản, so bình thường chân châu muốn cười tiểu, đỏ như máu, dưỡng thành thập phần khó khăn. Nghe nói trăm năm cũng chỉ có một viên hồng chân châu, là thượng đẳng dữ liệu, lại thập phần linh khí, mang theo bách bệnh toàn trừ. Thả nếu là nhân thân thể ra cái gì vấn đề, hồng chân châu, sẽ biến thành chân châu đen nếu là nhân thân thể khỏe mạnh hồng chân châu ánh sáng sẽ thực chân bóng đây là tiếu Tuyết nhìn chúng bảo bối kỳ thật nàng tự thân cũng thích toàn bộ tàng bảo các liền một viên hồng chân châu được khảm ở hình rồng ngọc bội thượng đặt ở cái giá trung gian một tầng tiếu Tuyết nhìn yêu thích không buông tay tổng quản nói hoàng hậu nương nương nếu là thích không bằng báo cáo hoàng thượng hắn tất nhiên sẽ ban thưởng với ngài hoàng hậu nhiều được sủng ái trong cung ai đều biết hiện giờ đến tàng bảo các tới chọn lựa người khác không biết là cho trình mộ bạch nhi tử chọn lựa lễ vật Tự nhiên tưởng hoàng hậu chính mình lại đây chọn lựa lễ vật. Tiêu Tuyết nói, ta là thích, chỉ có một viên hồng chân châu sao? Đúng vậy. Tiêu Tuyết có chút tiên nuối, nhưng mà, đưa cho Trình Mộ Bạch Nhi tử lễ vật, tự nhiên muốn đưa chính mình thích nhất, này bản thân là nàng cũng yêu thích, đưa cho thích người tự nhiên cũng vui vẻ, Tiêu Tuyết như vậy tưởng tượng liền cũng vui sướng. Phấn phấn nộn nộn hài tử mang lên như vậy ngọc bội đẹp nhất, thả đối thân thể hảo, có thể dưỡng linh khí. Tiêu Tuyết tuyển hảo sau, gia tàng bảo cát. Như ý cùng Lục Châu đều ở bên ngoài chờ, thấy nàng mặt mày mang cười, Lục Châu hỏi: Hoàng hậu nương nương, ngài tuyển cái gì? Tiếu Tuyết cười đáp: Bí mật. Nàng nguyên bản tưởng hồi vị ương cung, nghĩ lại tưởng tượng đi dưỡng tâm điện, đi dưỡng tâm điện thời điểm, bên ngoài thị vệ nói hoàng thượng ngự thư phòng, còn không có hồi dưỡng tâm điện. Tiếu Tuyết liền chính mình đi vào chờ hắn. Tiếu Tuyết tiến cung trước, triệu triệt sinh hoạt thực quy luật, dưỡng tâm điện, ngự thư phòng, kim loan điện, hắn không hiểu hưởng thụ, mỗi ngày đều như vậy tam điểm một đường. Đều đem túc dưỡng tâm điện, Tiếu Tuyết tiến cung sau, Triệu Triệt cơ hồ đều đem túc vị ương cùng, trừ bỏ cùng Tiếu Tuyết dùng mình nhật từ hắn ở dưỡng tâm điện ngoại, còn lại thời gian rất ít ở Tiếu Tuyết cũng cực nhỏ quá dưỡng tâm điện tới, có đôi khi Triệu Triệt hạ triều trực tiếp đi vị ương cung, vị ương cung càng giống bọn họ ra, hôm nay Triệu Triệt cùng nàng nói qua giữa trưa sẽ ở dưỡng tâm điện, cho nên Tiếu Tuyết lại đây chờ hắn. 297. Tiếu Tuyết đem Như Ý cùng Lục Châu khiển lui, một người ở dưỡng tâm điện ngoan các đọc sách chờ Triệu Triệt. Triệu Triệt ngày thường thích nhất ở dưỡng tâm điện loan các đọc sách, trên bàn sách tất cả đều là hán thư, hắn cơ hồ cái gì tạp thư đều xem. Đề cập thực rộng khắp, bác văn cường thức. Tiếu Tuyết đọc sách không có gì kiên nhẫn, nhìn một nửa liền không nghĩ lại xem, ném đến một bên phóng, chống đầu không có việc gì làm, tiếu Tuyết liền bắt đầu vẽ tranh. Triệu Triệt ngày thường cũng thực thích vẽ tranh, rất khó tưởng tượng một người lập tức tướng quân đối cầm kỳ thư họa đều rất có nghiên cứu, tiếu Tuyết đã từng cho rằng Triệu Triệt trừ bỏ đánh giặc cái gì đều không biết. Không nghĩ tới cái gì cũng biết, thả thập phần tinh thông. Nàng xem qua triệu triệt họa quá một bộ sơn thủy họa, cảm giác phi thường đồng, hùng hậu trắng lệ, rất có khí phách, mọi người đều thích đến cực điểm. Tiếu tuyết chính mình đem tiểu điềm điểm đặt lên bàn, cười nói, tiểu điểm điểm, đừng lúc ních. Nàng bắt đầu họa tiểu điểm điểm, đáng tiếc tiểu điểm điểm hiếu động, không một lát liền phán thượng ngảy hạ, tiếu tuyết họa đến cũng muốn đột, không khỏi đến thất bại, đáng chết tiểu điểm điểm, tính, bất hòa nó chấp nhặt Nàng từ triệu triệt hỏa ống tìm được mấy bức bức họa cuộn tròn, đem bức họa cuộn tròn mở ra. Đây là nàng gặp qua kia phó sơn thủy họa, lần thứ hai xem vẫn cứ cảm thấy rất mỹ lệ, tiêu tiếc lười lại cuốn lên tới thu hảo. Mở ra đệ nhị phó, đây là trong cung biệt viện một cái tiểu hình ảnh. Triệu triệt nói qua, đó là hắn ngẫu thân sinh thời trụ địa phương, hắn ngẫu nhiên sẽ mang nàng qua bên kia tiểu trụ mấy ngày, đệ tam bức họa là rừng hoa mai, vương phủ hoa mai viên, xem thời gian là hai năm trước họa, bút pháp thực linh hoạt, sinh động như thật. Tiếu Tuyết hơi hơi mỉm cười, lại mở ra cuối cùng một bức bức họa cuộn tròn, nàng không khỏi mẩn ra. Bức họa cuộn tròn là một người ăn mặc hồng nhạt váy lụa nữ tử, áo khoác một kiện màu trắng áo lông cừu, xinh xắn lẫm lợi, quốc sắc thiên hương, mặt mày gian có một mặt rảo hoạt cùng cơ trí, bối cảnh là rừng hoa mai, nữ tử đứng ở cây mai hạ, trên mặt mang theo tươi cười, mỹ lệ hơn hẳn đầy trời hoa mai. Từ vẽ tranh người bút pháp có thể nhìn ra được tới, hắn đối họa người trong nhiều thích, mặt mày gian rất sống động, phảng phất chân nhân đứng ở nàng trước mặt. Rất mỹ lệ, như tinh linh giống nhau nữ tử, trên người nàng có một cổ phong tình, cho dù là từ vẽ tranh chúng cũng nhìn ra được tới, nếu là chân nhân, nên thế nào mê người, tiếu tuyết nghĩ thầm, này đó là trình mộ bạch thê tử vân bất hối, triệu triệt thích nữ tử. Nàng trong lòng có chua sót, nguyên lai nàng như vậy ưu tú, nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy vui mừng, nàng vốn nên là như vậy ưu tú, bằng không như thế nào xứng đôi trình mộ bạch cùng triệu triệt thích đâu. Tiếu tuyết nhìn hòa người trong, đôi mắt có chút ướt ác, Bởi vì phía dưới viết lưu niệm làm nàng đôi mắt đau đớn, quang xem này bức họa, nàng cũng không tưởng đa tâm, Triệu Triệt thích nàng, nàng lại xa ở Phượng Thành, cho nên làm một bức họa lưu biểu tưởng niệm, đây là đương nhiên, nàng có thể lý giải. Nhưng mà, phía dưới viết lưu niệm làm người thương tâm, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Nói như vậy không giống xuất từ Triệu Triệt chi khẩu, cũng không giống xuất từ Triệu Triệt tay. Tiêu Tuyết chỉ cảm thấy có chút thứ thứ đau đớn ở trong lòng lan tràn, thả càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng thật sự sợ như vậy cảm giác, sợ như vậy ghen ghét, sợ như vậy không cam lòng, nàng đã nghĩ mọi cách, vẫn không thể làm triệu triệt yêu nàng, nàng đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn bất hối thực mau liền phải vào kinh, ở triệu triệt trong lòng, chỉ sợ nàng liền nàng kia một phần mười đều không kịp, hắn có thể hay không chán ghét nàng, có thể hay không không cần nàng, Tiêu tuyết vẫn luôn lạc quan tự tin, nhưng gặp gỡ triệu triệt, nàng thật sự không chắc chắn, cái gì đều không chắc chắn. Trong lòng ghen ghét như ma quỷ giống nhau gặm cắn nàng tâm, Tiêu Tuyết sợ chính mình làm ra cái gì quá kích hành vi, hối hận cả đời, cuốn quýt cuốn lên bức họa cuộn tròn, thả lại chỗ cũ, nàng mệt mỏi mà ngồi ở ghế trên, nhấp môi trầm tư. Nàng thật sự không bằng Vân Bất Hối sao? Tiêu Tuyết không cấm để tay lên ngực tự hỏi, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, tóm lại chính là có một tia không cam lòng, thật sự thực không cam lòng. Chẳng sợ biết Vân Bất Hối gả chồng, đối nàng mà nói không phải một cái uy hiếp, nàng cũng tưởng được đến Triệu Triệt toàn bộ ái nàng đã thực nỗ lực, không phải sao? Thả Vân bất hồi ái người là Trình Mộ Bạch, lại không phải Triệu Triệt. Nếu là bọn họ lưỡng tình tương duyệt, thượng có chuyện nói. Nhưng hôm nay là Triệu Triệt một bên tình nguyện. Tiếu Tuyết không cấm tưởng, Triệu Triệt nhất định mắt bị mù, tốt như vậy nàng ở trước mắt đều nhìn không tới. Càng muốn thích khác nữ tử, tất nhiên là không chiếm được, cho nên mới như vậy chân quý, tâm tâm niệm niệm. Này với nàng mà nói, thật sự không công bằng. Tiểu Điềm Điềm từ trên mặt đất nhảy lên, nhảy đến tiếu Tuyết trong lòng ngực. Tiếu tuyết cười vốt ve hắn lông tóc, ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì, đã sớm tiếp thu sự thật này, chỉ là nhìn đến này bức họa của tròn, nàng không cấm suy nghĩ, hoàng thượng hiện giờ còn nghĩ cùng nàng đầu bạc không xa nhau sao. Có phải hay không sẽ vinh viên ái nàng, không bao giờ sẽ yêu nữ nhân khác? Nếu là như thế này, nàng nên đi nơi nào, nếu là không một phần nàng muốn tình yêu, nàng ái triệu triệt có thể vẫn luôn như cũ sao. Tiếu tuyết chính mình cũng trả lời không được vấn đề này. Triệu Triệt sẽ dưỡng tâm điện thời điểm, xa xa liền thấy Lục Châu cùng Như Ý, hai người hành lễ sau nói cho Triệu Triệt, hoàng hậu ở bên trong chờ, Triệu Triệt mặt mày vui vẻ, vội vàng tiến vào dưỡng tâm điện muốn các, Tiếu Tuyết ôm Tiểu Điểm Điểm đang ngẩn người. Tiểu Điểm Điểm ngoan ngoãn mà nhìn nàng, thảo hỉ mà đùa với Tiếu Tuyết, Tiếu Tuyết lại không tươi cười, chỉ là đang ngẩn người. Triệu Triệt đi đến nàng trước mặt mới phát hiện, trên bàn là vẽ đến một nửa Tiểu Điểm Điểm, Triệu Triệt hỏi, làm sao vậy, vệ mặt hiểu sỉu. Tiếu Tuyết phục hồi tinh thần lại Trên mặt lộ ra tươi cười, đều do tiểu điểm điểm A, ta vẽ một nửa, hắn thế nhưng cho ta chạy, ta còn không có họa xong đâu. Triệu triệt xoa bóp nàng cái mũi, có cần hay không ta đại lao? Không cần. Tiếu tuyết nói, triệu triệt lại vẫn như cũ cầm bút, theo tiếu tuyết bút pháp họa tiểu điểm điểm, hắn không cần xem tiểu điểm điểm liền như vậy họa. Tiếu tuyết cảm thấy thập phần ngạc nhiên, thả triệu triệt họa tiểu điểm điểm so nàng họa muốn hảo rất nhiều. Triệu triệt cười nói, vẽ tranh không cần nhìn, trong lòng biết liền hảo. Tiếu tuyết trong lòng một đốn, ngược lại chua sót, hắn đem vân bất hối họa đến như vậy sinh động, sinh động như thật, có phải hay không cũng là trong lòng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, có phải hay không nhớ rõ đặc biệt. Khắc sâu, vậy ngươi muốn họa ta đâu, cũng không cần xem sao. Tiếu tuyết hỏi, làm nũng mà lôi kéo cánh tay hắn, triệu triệt ra vẻ trầm tư trong chốc lát, tiếu tuyết dợ, véo cánh tay hắn, triệu triệt cười, ngươi này tiểu nha đầu, gần nhất tâm tư thật trọng, ta hòa ngươi, tự nhiên cũng không cần nhìn. Tiếu tuyết vừa nghe. Trong lòng cũng liền vui mừng nhiều Hoàng thượng, ta hỏi ngươi một vấn đề Qua đi vẫn luôn cũng chưa hỏi qua Ngươi có thể hay không thành thật trả lời ta Cái gì vấn đề Ngươi có hay không thích quá khác nữ tử Tiếu tuyết thấp thỏm bất an hỏi 298 Triệu triệt đột nhiên ngẩn ra Nghiêm túc mà nhìn tiếu tuyết Tựa hồ tưởng từ tiếu tuyết trên mặt nhìn ra cái gì cảm xúc tới Nhưng mà Nàng ở tiếu tuyết trên mặt thấy tất cả đều là thản nhiên Nàng tựa hồ là trong lúc vô ý nhắc tới chuyện này Hắn có phải hay không biết cái gì, có phải hay không đoán được cái gì, đến tuột cùng có ý tứ gì, như thế nào đột nhiên muốn hỏi chuyện này. Triệu Triệt hỏi, trong lòng có một tia đề phòng, hắn sợ Tiếu Tuyết biết chuyện này. Thượng một lần hắn cùng Tử Y Hầu nói hắn cùng Tiếu Tuyết vấn đề khi Tử Y, y Hầu nói, phu thê chi gian nhất đáng quý chính là tín nhiệm cùng thẳng thắn thanh khẩn. Nếu là hắn tin tưởng hoàng hậu đối hắn hết thề thẳng thắn, hắn cũng thẳng thắn mà đối hoàng hậu đi. Triệu Triệt cũng không phải tưởng thản nhiên, chỉ là không biết vì sao. Theo bản năng không nghĩ nàng biết chuyện này Hắn thành thân sau Ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng nghiệm vân bất hối Nhưng mà hắn lại so với ai đều rõ ràng Cùng hắn cộng độ cả đời người là tiêu tuyết Hắn muốn phụ trách cả đời người cũng là tiêu tuyết Hắn kiếp này quan trọng nhất người cũng là tiêu tuyết Tiêu tuyết là khả nhân nữ tử Mỹ lệ lại đáng yêu Như thế yêu hắn Hống hắn vui vẻ Hắn đời này cũng chưa trải qua quá như vậy hái Không ai đối hắn hướng tiêu tuyết đối hắn như vậy hảo Cho nên triệu triệt rất rõ ràng Tiếu tuyết ở trong lòng hắn có một cái rất quan trọng vị trí Nhưng hắn không biết Tên này nữ tử quan trọng tới trình độ nào Hắn vì nàng Không muốn cùng bác quận sẽ rách ra mặt Phí rất nhiều tài lực vật lực Chỉ là không nghĩ tiếu tuyết hận hắn Bác quận xảy ra vấn đề Hắn gạt tiếu tuyết Chỉ là không nghĩ tiếu tuyết lo lắng Hắn cũng cũng không suy nghĩ có phải hay không tiếu tuyết phản bội hắn Hắn tin tưởng một người liền sẽ hoàn toàn mà tin tưởng Vô điều kiện mà tin tưởng Như tiếu tuyết yêu hắn giống nhau Hiện giờ sợ tiếu tuyết biết. Hắn không biết nào một bộ phận chiếm cư quan trọng nhất, hắn chỉ là không nghĩ nàng biết. Ngươi A. Triệu triệt nói, tiêu tuyết chống đầu, cười ngâm ngâm mà nhìn triệu triệt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi ta thành thân thời điểm, ngươi đều 36 tuổi, như thế nào sẽ không có thích nữ tử đâu, nói đi, đừng lừa gạt ta. Triệu triệt tưởng nói dối, nhưng hắn đối lời nói dối thật sự không thành thạo, vì thế châm trước một chút, hàm hồ nói, từng có. Nhiều ít. Tiêu tuyết lại hỏi. Triệu triệt càng không biết như thế nào trả lời chỉ cần đúng sự thật nói, một vị. Tiếu tuyết tuy rằng đã sớm biết, nghe triệu triệt nói như vậy, trong lòng khó tránh khỏi cũng có thương tích đau, nhiều năm như vậy, chỉ có một vị muốn cộng độ cả đời nữ tử, thuyết minh này nữ tử đối hắn mà nói cỡ nào quan trọng. Chỉ có một vị, xem ra ảnh hưởng sâu xa. Tiếu tuyết có chút an vị mà nói, cô ý toát ra đau xót biểu tình, đã không tính cô ý, chỉ là nàng khắc chế không lộ ra ghen ghét tới, nàng là có điểm khổ sở. Ghen ghét vân bất hối ở triệu triệt trong lòng vị trí, Nàng nhớ rõ Tiếu Băng đã từng nói qua, vẫn bất hối là Vân giao phu nhân, lúc trước chính là nàng ở Triệu Vương sau lưng cho kinh tế duy trì, cho nên Triệu Vương mới có thể chiêu binh mãi mã, thành tựu hôm nay hoàng thượng, nàng là Triệu Triệt sau lưng nữ tử, cho Triệu Triệt rất nhiều trợ giúp, Triệu Triệt thích nàng, tán nàng, tính trọng nàng, cũng là đương nhiên, rốt cuộc lần đầu tiên thích một người, luôn là khó quên. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền dễ chịu một ít. Nàng lại có chút tiếc hận, lúc trước gặp gỡ người của hắn, không phải nàng Nếu là nàng, nàng cũng sẽ tìm mọi cách trợ giúp án, chỉ cần Triệu Vương yêu cầu nàng, nàng liền sẽ toàn lực ứng phó. Tuyết Nhi, đã là nhiều năm trước sự tình, sau này cùng ta cộng độ cả đời người là ngươi, không phải người khác. Triệu Triệt nói, lãnh ảnh thanh âm cũng khó được nhiều ra vài phần ôn nu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta không nghĩ nhiều a. Tiêu Tuyết cười tủm tỉm mà nhìn Triệu Triệt, Triệu Triệt ngược lại không biết nên nói cái gì hảo. Tiêu Tuyết nói, ta suy nghĩ, nếu ta có thể sớm một chút gặp gỡ ngươi liền hảo. Hoặc là nói năm đó gặp gỡ ngươi thời điểm ta nên lì lợm la liếm cùng ngươi cùng nhau hồi quân doanh. Nếu khi đó ta lì lợm la liếm, phỏng chừng ta đều trở thành triệu vương phi đã bao nhiêu năm, ngươi cũng sẽ không thích khác nữ tử. Triệu Triệt nghĩ nghĩ, hắn nhận thức Vân bất hối so tiếu Tuyết sớm, nhưng mà chân chính thích Vân bất hối nhận thức năm thứ hai, thả cảm giác cũng không tính rất sâu. Nếu là năm đó hắn cùng Tiêu Tuyết tương ngộ thời điểm, nàng thật sự lì lợm la liếm, khả năng hắn cùng Tiêu Tuyết đã sớm là phu thê. Hắn là thích tiếu Tuyết. Nàng như vậy tính tình, năm đó lại là như vậy hoặc bác, rộng rãi, làm cho người ta thích, mang theo trên người lạc thú đương nhiên không ít, hắn sinh hoạt cũng sẽ không như thế buồn thẻ. Yêu tiêu tuyết cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nhưng mà, tiêu tuyết chỉ là tiếc hận, hắn cũng chỉ là nghĩ thầm thôi, thích một người cảm giác là rất mỹ diệu, hắn đã từng thích quá, cũng không tưởng quên mất như vậy cảm giác. Vẫn bất hồi với hắn mà nói, thật là một cái đặc thù tồn tại, chẳng sợ không phải tình yêu, cũng là rất khắc sâu hữu nghị. Bọn họ hiện giờ vẫn là đồng bọn, lẫn nhau cho phương tiện. Hắn cùng nàng Chi gian là một loại đặc thù liên hệ. Tiêu Tuyết cùng Vân Bất Hối đối hắn ý nghĩa bất đồng, đến nỗi bất đồng ở đâu, hắn cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là hắn có thể minh xác, hiện giờ hắn tưởng ở bên nhau người là Tiêu Tuyết, đều không phải là Vân Bất Hối. Hắn không nghĩ thương tổn Vân Bất Hối, càng luyến tiếc thương Tiêu Tuyết tâm, hắn trở nên thật cẩn thận, sợ nói sai rồi lời nói làm nàng hiểu sai ý, hắn cũng học xong xin lỗi, nhận thấp, nếu là lấy trước, hắn tuyệt không sẽ như thế. Cho nên tiếu tuyết đối hắn mà nói, cũng là một cái đặc thù tồn tại. Năm đó như thế nào không đối ta lì lợm la liếm? Triệu triệt cười hỏi, ngươi muốn ở Ninh Châu thời điểm liền quấn lên ta, nói không chừng ta thật mang lên ngươi, ngươi như vậy đáng yêu, lại như vậy mỹ lệ, cổ linh tinh quái, liền tính ta không muốn mang theo ngươi, ngươi cũng sẽ nghĩ cách làm ta mang theo ngươi. Nói không chừng, ngươi rất sớm chính là Triệu Vương Phi. Đúng vậy, ta năm đó như thế nào liền như vậy xuẩn đâu, thế nhưng hồi bắc quận, còn tin tưởng ca ca nói ca ca nói chờ ta mãn 18 tuổi, nếu ta còn không có thay đổi tâm ý, hắn liền cùng ngươi nói, kết quả hắn gạt ta. Tiếu tuyết nói được tức giận bất bình, đại ca cùng mộ bạch ca, ca lúc trước liền liên hợp phải đối phó ngươi, cho nên ta trở lại bắc quận nói muốn gả cho ngươi, ca ca tự nhiên không muốn, cho nên liền đê tiện mà gạt ta. Triệu triệt kinh ngạc, trở lại bắc quận liền nói phải gả cho ta. Đúng vậy, tiếu tuyết gật đầu, nói lên năm đó sự tình, trên mặt mang theo vài phần si mê hạnh phúc, Năm đó ta trở lại bắc quận liền cùng ca ca nói, ta phải gả cho triệu vương, ca ca liền không cho phép, vẫn luôn gạt ta, ta cũng tin hắn, ta vẫn luôn đều thực tin ca ca, sau lại ngươi làm hoàng đế, ta mới biết được ca ca lừa ta. Ta nghĩ tới muốn đi Ninh Châu tìm ngươi, nhưng ta đáp ứng rồi ca ca, không thể đổi ý ta một người đi ngang qua bắc quận nữ tử nói ngươi thích đa tài đa nghệ nữ tử, cho nên ta đi học cầm kỳ thư họa thơ tử ca phú, hoàng thượng, ta thật sự không thích mấy thứ này. Ta mỗi ngày đều đi trả lâu nghe nói thư người ta nói ngươi chuyện xưa, ca ngợi ngươi, ta sẽ cho rất nhiều tiền thưởng, phỉ băng ngươi, ta sẽ làm bọn họ kêu cha gọi mẹ, khi đó nhật tử quá thật sự nặng nghề, mỗi ngày muốn gặp ngươi, nhưng ngươi lại không biết ta là ai. 300. Triệu triệt cùng tiếu tuyết đã sớm ở trong cung chờ, mở tiệc địa phương liền ở vị ương cung phụ cận nguân các, nơi này độ ấm ấm áp, thả nguân các mặt sau chính là rừng hoa mai, thưởng cảnh vừa lúc, triệu triệt thực thích này vừa ra nguân các, tầm thường rất ít lấy tới đại khách Lúc này đây là ngoại lệ. Triệu Triệt hạ chiều sau liền đến Nuân Các, Tiếu Tuyết đã đang đợi chờ. Nàng hôm nay trang điểm đến vẫn như cũ rất đơn giản, không có an diện lộng lẫy, xuyên cũng chỉ là tầm thường cung trang, vật trang sức trên tóc đơn giản, là Triệu Triệt đưa nàng hoa lê cho ngọc. Từ Triệu Triệt đưa nàng kia một bộ trang sức sau, Tiếu Tuyết liền rất thích mang, hàng ngày đều dùng này bộ hoa lê trang sức, nếu không phải tham dự trong cung quan trọng yến hội, nàng đều làm tầm thường trang điểm. Hoàng hậu kia phục sức nàng nhìn cảm thấy có điểm lao khí rất ít đi xuyên, Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối buổi trưa tiến cung, Tiếu Tuyết ở nút cát, xa xa liền thấy bọn họ Nguyệt Môn đi tới, Trình Mộ Bạch ở vì Vân Bất Hối cùng trình Tiểu Bắc Bung, dù ba người đi được rất chậm, phía sau người hầu cách bọn họ có một mét xa, nhưng thật ra cho bọn hắn một cái thực tốt không gian. Tiếu Tuyết tâm tình thập phần phức tạp, đã là vui mừng, lại là lo lắng, khó được nhìn thấy Trình Mộ Bạch, nàng thực vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến Triệu Triệt, khó tránh khỏi có chút ảnh hưởng tâm tình, Triệu Triệt ánh mắt như nước vẫn luôn cũng chưa cái gì biến hóa, chỉ là nhìn kỹ sẽ nhìn ra vài phần mềm mại. Tiếu Tuyết cùng hắn phu thê thời gian không tính đoạn, rất rõ ràng mà biết tâm tình của hắn, thập phần nhẹ nhàng, nàng trong lòng có chút khổ sở, lại có chút vui mừng. Mấy người đi vào non cát, Trình Mộ Bạch đem rủ dao cho bên cạnh cung nữ, một nhà ba người cấp triệu triệt cùng Tiếu Tuyết thỉnh an. Triệu Triệt nói xin khởi, Trình Mộ Bạch đỡ Vân Bất Hối đứng dậy, Tiếu Tuyết ánh mắt xẹt qua Trình Mộ Bạch, lại dừng ở Vân Bất Hối trên người. Nàng đối Vân Bất Hối ấn tượng sâu nhất kia bức họa, nàng muốn nhìn một chút triệu triệt họa cùng chân nhân tỷ như gì, thấy chân nhân mới phát hiện, quả nhiên sinh động như thật, mặt mày linh khí, cơ trí, là cái phong hoa một thân nữ nhân. Tuổi tác cùng nàng sấp xỉ, nhưng nàng trong mắt láng động lại đồ vật, phản phất so nàng càng nhiều, càng hầu, Tiêu Tuyết cơ hồ là liếc mắt một cái liền thích Vân Bất Hối. Chẳng sợ nàng là triệu triệt thích nữ tử, nhưng nàng cũng là Trình Mộ Bạch thế tử. Trình Mộ Bạch lệnh Vân Bất Hối ngồi xuống vẫn Bất Hối cũng là lần đầu tiên thấy Tiếu Tuyết, Tổng nghe Trình Mộ Bạch nói Tiếu Tuyết là thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân, sắc nghệ song toàn, so chi lâu diêu quang chút nào không thua kém, chăm nghe không bằng gặp mặt, đích sắc Mỹ mạo vô cùng. Nàng gặp qua Mỹ lệ nữ tử ngàn ngàn vạn, giống Tiếu Tuyết như vậy được trời ưu ái thật sự khó tìm, Mỹ lệ đến không có một chút tí vết, khó trách Trình Mộ Bạch Tổng nói Hoàng thượng Diễm Phúc không cạn. Triệu Trên nói, các ngươi ở Vương Phủ còn trụ đến thói quen sao. Trình Mộ Bạch nói Thân đệ ở vương phủ ở mười mấy năm, không có gì không thói quen, hoàng bà ba đâu, như thế nào không thấy hắn. Tiếu tuyết nói, phụ hoàng đi vân du tứ hải đi, hắn nói trong cung nhàm chán, tưởng nhiều đi ra ngoài đi vừa đi. Triệu triệt hứ lệnh, đó là ngươi xối rục đi, hắn khi nào nói qua trong cung nhàm chán. Tiếu tuyết cười phản bác, ngươi lại không cùng hắn nói chuyện qua, đương nhiên không nghe hắn nói nhàm chán, lại nói ta chẳng qua để một hợp lý kiến nghị, phụ hoàng chính mình quyết định đi ra ngoài vân du, nói như thế nào là ta xối rủ. Trinh mộ bạch thấy Tiếu Tuyết cùng Triệu Triệt nói chuyện không lớn không nhỏ, liền một cái tôn ti sưng hô đều không cần, không khỏi ngạc nhiên, Tiêu Tuyết bắc quận hào sản quán, lệ tiết phương diện này tự nhiên liền kém một ít, cũng mặc kệ như thế nào, đây là trong cung, cũng không thể không lớn không nhỏ. Triệu Triệt lắc đầu, vẫn bất hối thấy thế, trong lòng bình yên, xem ra Triệu Triệt cùng Tiêu Tuyết cảm tình tự hảo, cứ như vậy nàng liền an tâm rồi, kỳ thật lúc này đây vào kinh, nàng trừ bỏ tưởng tế bái phụ thân cùng mẫu thân. Chính Yêu muốn nhìn một chút Hoàng thượng cùng Tiêu Tuyết quá đến như thế nào. Chỉ 15 phút nàng liền biết, tình huống so nàng trong tưởng tượng muốn hảo, nàng vốn là cảm thấy Triệu Triệt hẳn là cùng Tiêu Tuyết như vậy rộng rãi vô tâm cơ nữ tử ở bên nhau. Đơn giản, nhiệt tình, có thể tan dã hắn sở hữu tâm phòng, cũng chỉ có như vậy nữ tử đáng giá hắn toàn tâm toàn ý đối đãi. Quân thần có khác, vẫn bất hối lại là Đường đệ thế tử, Triệu Triệt chẳng sợ có lại nhiều nói tưởng cùng vẫn bất hối nói, làm cho Trình Mộ Bạch cùng Tiêu Tuyết mặt cũng không có phương tiện. Thả hắn xem vân bất hối khí sắc cực hảo, mặt mày đều là hạnh phúc, hắn liền cái gì đều biết. Trình mộ bạch đãi nàng thực hảo, hắn thực kiên tâm, bọn họ phu thê hòa thuận, lại có nhi tử, hắn là chân thành chúc phúc, triệu triệt nhìn trình tiểu bắc không khỏi tưởng, nếu là lấy sau hắn có nhi tử, sẽ là bộ dáng gì đâu. Vân bất hối trong lòng ngực trình tiểu bắc giống trình mộ bạch nhiều một ít. Vân bất hối thấy triệu triệt vẫn luôn nhìn trình tiểu bắc, vì thế cười nói, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, đây là chúng ta nhi tử tiểu bắc. Tuy rằng đã đăng bao quá, vẫn bất hối vẫn là nói một lần, Triệu Triệt Miễn cưỡng nói câu, rất đẹp. Trinh mộ bạch hồ máu, rất đẹp, đẹp. Nhi tử cùng hắn giống như, nói nhi tử đẹp không phải biến tướng nói hắn đẹp sao? Đẹp cái này từ hình dung nam nhân thật sự không đàn ông, nhưng dùng để hình dung hài tử lại là thập phần thỏa đáng. Ai, hoàng thượng từ ngữ tương đương bẩn cùng a, hắn cùng Tiếu Tuyết đương một năm phu thê cũng không đem hắn từ ngữ luyện tập đến hơi chút phong phú điểm, có thể chứng minh người này không tốt lời nói là trời sinh không phải hậu thiên bồi dưỡng. Tiêu Tuyết thấy Trình Tiểu Bắc thực sự đáng yêu, nhịn không được muốn ôm, vẫn bất hối cười đem Trình Tiểu Bắc cho nàng, Tiêu Tuyết nói, ta có thể hay không bị thương hắn? Vẫn bất hối lắc đầu, cười nói, sẽ không, Tiểu Bắc đã ngồi đến ổn, cũng ở học đi đường, tương đối hảo ôm. Tiêu Tuyết thật cẩn thận mà tiếp nhận hài tử, mới vừa ngay từ đầu cứng đờ không dám động, tựa như ôm tiểu Điểm Điểm giống nhau. Tiểu Điểm Điểm cùng hài tử như thế nào có thể giống nhau ôm đâu, nàng có đôi khi đều có thể đem tiểu Điểm Điểm đưa ôm gối có thể đem hải tử đương ôm ngồi sao? hiển nhiên không thể a sau lại cuối cùng ôm đến tử tại một ít. tiếu Tuyết mặt mày hớn hở, nàng nếu là có chính mình hải tử thì tốt rồi. Mộ Bạch Kaka, ca ca, hắn hảo đang yêu, Kaka ca ca nói thật xinh đẹp, lớn lên cùng ngươi rất giống, quả nhiên rất giống, về sau nhất định so ngươi còn xinh đẹp. Tiểu Tuyết cười ở ca ngợi, nàng nếu là sinh một cái nữ nhi liền đem nữ nhi gả cho Trình Tiểu Bắc, thật là đẹp mắt ta. Trình Mộ Bạch nói, ngươi nếu là sinh cái khuya nữ, chỉ cần giống ngươi nhất định cũng đẹp triệu triệt thanh thanh lánh lánh mà đảo qua hắn nhịn không được chửi thầm này tưởng nói cái gì nói hắn lớn lên khó coi sao ừ vẫn bất hối nhất môi trình mộ bạch ngươi thật đúng là ấu trĩ triệu triệt nhìn tiểu tuyết cùng trong lòng ngực hài tử khóe môi càng thấy mềm mại một ít tiểu tuyết cười đến thực mỹ thực khả nhân triệu triệt nhịn không được tưởng nếu bọn họ có hài tử tiểu tuyết ôm bọn họ hài tử bộ dáng có phải hay không cũng giống hiện giờ như vậy mỹ lệ hắn không cấm có chút chờ mong có chút ngảy nhót. Vân Bất Hối ở vẫn luôn thực chú ý triệu triệt cùng tiêu tuyết chi gian hô động, hiện giờ vừa thấy, một lòng cuối cùng là hoàn toàn nhẹ nhàng. 301. Vân Bất Hối ở trong bữa tiệc nói đến không tồi, sắm vai một người thực tiêu chuẩn thê tử, ánh mắt cùng triệu triệt cũng chưa nhiều ít tiếp xúc, chỉ là ngẫu nhiên cùng tiêu tuyết trò chuyện, huệ chất lan tâm, làm cho người ta thích. Nếu là không có trình tiểu bắc này tiểu bướng bình quỷ, bốn người gặp mặt sợ là sẽ có điểm tiểu xấu hổ, nhưng có trình tiểu bắc liền bất đồng trong bữa tiệc có vẻ thực náo nhiệt, Tiểu Tuyết thực thích hài Tử, Hâm Mộ Vân bất hối cùng trình Mộ Bạch, Trình Tiểu Bắc ăn uống no đủ sau tinh thần mười phần, hắn tựa hồ thực thích Tiểu Tuyết, tổng ái dính Tiểu Tuyết, một chút đều không sợ sinh, Vân bất hối cười nói Tiểu gia hỏa thay lòng đổi dạ, Tiểu Tuyết tâm hoa nộ phóng. trong bữa tiệc Tiểu Điềm Điềm thoáng lại đây, Tiểu Tuyết sợ Tiểu Điềm Điềm móng vuốt bị thương, Trình Tiểu Bắc Vân bất hối liền ôm qua đi, Tiểu Điềm Điềm nhảy lên Tiểu Tuyết trong lòng ngực Dương Anh múa vuốt mà nhìn Trình Tiểu Bắc tuyên bố chủ quyền, đây là địa bàn của ta. Vân bất hối cười nói, tiểu hồ ly lớn lên thật là đẹp mắt, hoàng hậu nương nương chỗ nào tìm thấy. Tiểu tuyết nói, hoàng thượng nói là tiến cống, rất có linh khí, ngày thường liền ái đi theo ta chuyển. Vân bất hối cười khe nói, đúng vậy, nhìn chính là có linh khí tiểu hồ ly. Nàng thức thích như vậy linh khí sinh vật, triệu triệt vốn dĩ liền nghĩ đưa này tiểu hồ ly cho nàng, cho là chúc mừng nàng sản tử chi hỉ, không nghĩ tới Tiếu tuyết cũng thích, cho nên hắn liền đưa cho Tiếu tuyết. Nay tiểu hồ ly hiện giờ chỉ nhận tiểu tuyết. Liền hắn đều không nhận, hắn bận quá không có thời gian bồi tiểu tuyết, này tiểu hồ ly giúp không ít vội, luôn làm mà thay thế hắn bồi tiểu tuyết tông cổ trong cung nhảm chán thời gian. Tiểu tuyết nhìn ra được vân bất hối thực thích, hỏi triệu triệt có không còn có người tiến cống tiểu hồ ly, triệu triệt nói không có, chỉ có này một con, vân bất hối vội cười nói, vật lấy hy vi quý, nếu là mỗi người đều có một con, nó cũng không tính hiếm lạ. Tiểu tuyết dịu dàng cười, nhìn về phía triệu triệt, triệu triệt thản nhiên, tiểu tuyết liền không hề để chuyện này nếu thật làm nàng đem tiểu điểm điểm đưa cho vân bất hối nàng là không tha cho nên tốt nhất là có mặt khác một con nếu là không có kia liền từ bỏ trinh tiểu bắc ăn no muốn ngủ này ly vị ương cung rất gần trình ngộ bạch cùng triệu triệt tựa hồ còn có chuyện nói tiếu tuyết đứng dậy mang vân bất hối đi vị ương cung nghỉ ngơi cung nhân ở bên vì bọn họ buông rủ toàn bộ trong hoàng cung hoa mai đưa hương mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể gửi được như vậy hoa mai hương khí đặc biệt là ở rét lạnh thời tiết chung Như vậy hương khí càng có vẻ lạnh lẽo, vẫn bất hồi ánh mắt sẽ qua, trong lúc vô ý thấy một cái mai viên. Triệu Triệt còn ở trong cung loại nhiều như vậy cây mai sao? Nếu là tiếu Tuyết biết, sợ sẽ không thoải mái, hắn thật đúng là buồn, vẫn bất hối cười hỏi tiếu Tuyết, hoàng hậu thích hoa mai sao? Không thích. Tiếu Tuyết thản nhiên nói, nàng chậm rãi đi ở trên nền tuyết, bước chân một thầm một thiện, thập phần bình tĩnh, như một cái ở sông nhỏ trung vững chắc chạy thuyền nhỏ, ta ở Bắc quận lớn lên, rất ít nhìn thấy hoa mai, chưa nói tới thích. Ta càng thích hoa lê nhiều một ít. Vân bất hối cười, ta nhưng thật ra rất ít nhìn thấy hoa lê. tẩu tử có cơ hội nói có thể đi bắc quận nhìn một cái, thật sự thực mỹ. tiêu tuyết nói, mặt mày mang cười, nàng tưởng, nàng là thật sự vô pháp ghen ghét giống vân bất hối như vậy phong khinh vân đạm nữ nhân. Nàng như thế ôn hòa, thẳng thắn thành khẩn, nàng chán ghét không đứng dậy. Vân bất hối nói, chờ sách phong sau, mộ bạch cùng ta sẽ cùng đi bắc quận, đến lúc đó vừa lúc là mùa xuân, có thể thưởng thức hoa lê. Tẩu tử biết hoa lên là mùa xuân khai. Biết, thư thượng có ghi. Ngươi vì sao vẫn luôn xưng ta vì tẩu tử? Ta hẳn là kêu ngươi đường tẩu mới đúng. Tiếu Tuyết có điểm quấn bách mà nói, này bối phận có điểm loạn. Nếu rửa theo hoàng thượng kia một bên là nên gọi đường tẩu, nhưng mà mộ bạch ca ca là ca ca ta kết bái đại ca, chỉ có chúng ta thời điểm, ta đương nhiên kêu người tẩu tử. Vẫn bất hối cũng không dối dám này bối phận vấn đề đối nàng mà nói, Tiếu Tuyết là triệu triệt thế tử, lại là Nam quốc hoàng hậu đây mới là nhất quan trọng. Hai người nói chuyện với nhau rằng đã tới rồi vị ương cung, vân bất hối đảo qua vị ương cung bài trí, nơi này ấm áp đến không giống hoàng hậu nơi, không có nàng cho rằng tráng lệ huy hoàng, cũng không có đồ cổ, tranh chữ như vậy điển nhã, cũng không có vụn vặt bài trí, hết thảy đều vô cùng đơn giản. Nhưng mà thực cấm áp, thoải mái, nơi này hết thể lấy thoải mái là chủ, vân bất hối nhìn ra được tới, tiêu tuyết là cái thực biết sinh sống nữ tử. Triệu triệt thực sự có phúc khí, Có thể có như vậy tâm linh thủ xảo nữ nhân làm bạn cả đời. Nay cũng coi như là nàng tâm nguyện đi, hiện giờ là được như ước nguyện. Vân Bất Hối đem Trình Tiểu Bắc đặt ở ấm trên giường, nơi này phô rất dày cái đệm, lại mềm lại tế lại ấm áp, tiểu hai tử ngủ ở nơi này chỉ cần cái một chương thảm mỏng, Trình Tiểu Bắc xoay người thoải mái mà ngủ đi qua. Tiếu Tuyết cùng Vân Bất Hối ngồi ở bên cạnh nói chuyện thiếm, Lục Châu dâng lên trà nóng, Vân Bất Hối nói, hoàng thượng đối đãi ngươi hảo sao? Tiếu Tuyết gật đầu, thực hảo. Vân bất hối cười, như thế rất tốt, hai nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt, có chút xa lạ, tiếu tuyết nói, tẩu tử thực thích hoa mai đi, trong cung có rất nhiều mai viên, không bằng cùng đi thưởng mai đi. Vân bất hối là cái mẫn cảm nữ nhân, cầm lòng không đầu hỏi, ngươi như thế nào biết ta thích hoa mai. Cả ca nói qua, tiếu tuyết thản nhiên trả lời, đây là lời nói thật, không lửa vân bất hối, vân bất hối nghĩ nghĩ, thầm mắng chính mình đa tâm, nếu là tiếu tuyết biết nàng cùng triệu triệt sự tình, trong lòng tất nhiên sẽ có ngựa đáp. Như thế nào sẽ đãi nàng như thế hiền hòa bình tĩnh? Nếu là như thế, sợ là có vi nàng tiểu ma nữ danh hiệu. Nàng nghe trình mộ bạch nói, tiếu tuyết chưa bao giờ là có thể ép dạ cầu toàn nữ nhân, nàng rất có chủ kiến, thả thực thông minh. Vẫn bất hối lại cảm thấy nàng ở trong cung thưởng mai cũng không tính thích hợp, cho nên nàng nói, ta thân mình sợ hàn, sợ là không thể ở trong gió lạnh lâu chạm, không bằng liền ở vị ương cung ngồi ngồi đi. Tiếu tuyết gật đầu, hơi hơi mỉm cười, tẩu tử. Ngươi cùng ca, ca là như thế nào nhận thức? Vân bất hối nói, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, năm đó chúng ta đều ở Kinh Thành, sau lại ta hồi Phượng Thành, hai nhà người liền không liên hệ, lại sau lại, tuyên vương một nhà cũng hồi Phượng Thành, chúng ta lại có liên hệ. Ngươi cùng ca, ca là nhất kiến trung tình sao? Tiếu tuyết cười hỏi, Vân bất hối nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không phải nhất kiến trung tình, là lâu ngày sinh tình. Nhất kiến trung tình quá khó khăn, liền tính đối với ngươi mộ bạch ca, ca cũng là như thế. Quá khó sao? Tiếu tuyết tưởng, nàng như thế nào cảm thấy như thế đơn giản đâu, hắn cảm thấy nhất kiến trung tình thật sự hào đơn giản. Nàng đối triệu triệt chính là như thế đơn giản, nhất kiến trung tình, nàng đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Ta nhìn các ngươi cảm thấy thật hạnh phúc. Tiếu tuyết mỉm cười nói, vẫn bất hối nhẹ giọng nói, chúng ta cũng trải qua rất nhiều, cũng có rất nhiều khúc mắc, cũng may cũng đủ thẳng thắn thành khẩn, cho nên không có gì khúc chết. Hà tất hâm mộ chúng ta đâu, chúng ta cũng hâm mộ ngươi cùng hoàng thượng, các ngươi cảm tình cũng cực hảo.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 Chỉ sợ chính ngươi cũng không biết tiêu tuyết có chút chua xót mà nói Nhưng ta không cảm giác được Hoàng thượng rất đau ta Lại không yêu ta Chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi Có lẽ ta lòng tham đi Luôn là cảm thấy hắn không yêu ta Khó tránh khỏi có điểm mất mát Hai nữ nhân ở bên nhau nói đề tài này Máy hát một hai Lời nói tự nhiên liền nhiều Vân bất hối nói Lúc trước ngươi mộ bạch ca ca cũng chưa từng yêu ta Chỉ là đau ta Cảm tình là một ngày một ngày tích lũy lên Ngươi cho rằng hắn không yêu ngươi cũng không nhất định nói hắn thật sự không yêu ngươi. Tiếu tuyết chầm tư, muốn hỏi vân bất hối có quan hệ với nàng cùng triệu triệt sự tình, nhưng lại ngượng ngùng hỏi, luôn có chút thấp vọng. nếu là nàng sinh khí nhưng làm sao bây giờ a? Thả triệu triệt cũng không biết chuyện này, nàng cũng không hào hỏi. Vân bất hối cảm giác đến ra tới tiếu tuyết có tâm sự, lại không biết nàng trong lòng trang cái gì, chỉ là tùy ý cùng tiếu tuyết cho chuyện, tiếu tuyết là cái hay nói người, vân bất hối cũng là, không khí cũng không buồn. Thiến cung một năm còn thói quan sao, chính là ngẫu nhiên có chút nhằm chán. Tiếu tuyết nói, nàng hỏi ra một cái thực hoang mang vấn đề, tẩu tử, ngày sau hoàng thượng nếu là nạp phi, ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng mục vân nghe không tính ở bên trong, nhưng trong chiều đủ loại quan lại vẫn cấp triệu triệt rất lớn áp lực, hắn nếu là thật sự nạp phi, nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân đều là có mới nối cũ, chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Tuy rằng nàng đối mục vân nghe khi tự tin tràn đầy, nhưng mà, nàng có một ngày cũng sẽ niên hoa già đi. Hoa tan ít bướm, hoàng thượng còn có thể gái thích nàng sao. Tha một cái cùng một người khác ở chung lâu rồi, sẽ không cảm thấy chán ngấy sao. Sẽ không cảm thấy thực nhảm chán sao. Hoàng thượng nếu là cảm thấy hắn cùng nàng ở bên nhau thực nhảm chán, muốn tìm mới mẹ nữ tử lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiêu tuyết đối điểm này thực bằng hoàng. vẫn bất hối nói, lúc trước ngươi viết thư cấp hoàng thượng, làm hắn cưới ngươi, ngươi nên nghĩ đến, đây là chính ngươi tuyển lộ, ngươi muốn dung cảm đối mặt. Ta biết. Tiêu tuyết nói nhớ tới một năm trước xúc động cùng nhiệt tình nàng mỉm cười ta như vậy thích hắn lúc trước tự nhiên sẽ theo chính mình tâm đi xuống đi lúc ấy chẳng sợ trước mặt có một cái hố lửa ta cũng sẽ nhảy hướng chi là gả cho hắn ta có thể gả cho ta ta cảm thấy thực vui vẻ đây là ta cầu tới ta thực quý trọng ta hy vọng xa vời hoàng thượng có thể thích ta cả đời nhưng tựa hồ cũng không khả năng nếu mất đi này phân ái ta nên đi nơi nào liền ái còn không tính nếu là mất đi nàng càng bi thảm vẫn bất hối nói Ta cũng không biết nên khuyên như thế nào ngươi, bởi vì ta cũng không biết, ngươi hẳn là tin tưởng hoàng thượng, tin tưởng ngươi ở trong lòng hắn vị trí, kể từ đó, ngươi liền an tâm, thật sự. Ta sợ chính mình không an tâm. Tiếu tuyết nói, khoảng thời gian trước có một cái mục vân nghề, lại có ta rất nhiều đồn đại vớ vẩn, tuy rằng hoàng thượng áp xuống, bọn họ tổng ở sau lưng nói, lòng ta luôn là khó chịu, sợ có một ngày sẽ mất đi hắn. Hùng chi đã biết triệu triệt vốn là không yêu nàng, nàng càng là lo lắng. Như vậy tùy chính mình tâm đi. Tiếu tuyết nhấp môi, hiện giờ cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Tiếu tuyết cảm xúc có chút hạ xuống, vẫn bất hối cho nàng nói một ít chê cười đậu nàng vui vẻ, bất chi bất giác qua một canh giờ. Hoàng thượng cùng mộ bạch ca ca nói cái gì đâu, nói như thế nào lâu như vậy. Tiếu tuyết nghi hoặc, bọn họ hai người ở bên nhau có thể có cái gì hảo thuyết, lúc trước còn kém điểm đánh lên tới, hôm nay như thế nào không có gì giấu nhau. Vẫn bất hối đạm đạm cười, không dám cùng Tiếu Tuyết nói, bọn họ ở bên nhau nhất định nói bắc quận sự tình. Lúc này đây sách phong sau, nàng cùng Trình Mộ Bạch muốn đi bắc quận, cũng là vì chuyện này, không biết Tiếu Băng cụ thể ý tưởng, Trình Mộ Bạch thực lo lắng, sợ hắn thật sự xúc động, làm ra đại nghịch bất đạo việc, tuy rằng cái này khả năng tính không lớn, nhưng có tam quận người châm ngòi thổi gió, là người đều sẽ có điểm tiểu xúc động. Hùng Chi Triệu Triệt đột nhiên muốn bỏ quận chế, đối bốn quận mà nói, mỗi người đều là chống lại. Nội vụ phủ tổng quản có việc cầu kiến tiếu tuyết, tiếu tuyết liền đi gặp hắn, vân bất hối cùng tiếu tuyết nói một tiếng, nàng đi ra ngoài đi vừa đi, vân bất hối mang theo băng nguyệt đi ra ngoài đi vừa đi, trong lúc vô ý thấy vị ương cung bên cạnh hoa mai viên. Vân bất hối thấy tiếu tuyết còn vội vàng, nàng liền đi qua. Thời tiết rất lạnh, hoa mai lại khai đến chính diễm, băng nguyệt nói, tiểu thư, xem ra hoàng thượng đối với ngươi vẫn là rất có tâm tư. Đây là hoàng cung, ngươi chớ có nhiều lời, tiểu tâm trọc thị phi. Vân bất hối như mày, ba Nguyệt nếu máu, lại không ai nghe thấy. Vân bất hối đứng một lát liền trở về đi, nơi này không nên ở lâu. Ai biết mới vừa xoay người liền thấy triệu triệt hồi vị ương cung, một loạt người mênh mông quần cuộn, trình mộ bạch không có theo cùng nhau trở về. Triệu triệt thấy nàng, đã đi tới, vân bất hối hành lễ, triệu triệt duỗi tay nâng dậy nàng, người cùng chấm chi rằng cũng đừng nhiều như vậy lễ nghĩa. ba Nguyệt tự động tự phát mà thối lui đến một bên. Vân bất hối nói, Hoàng thượng, quân thần trước sau có khác, Này lệ nghĩa vẫn làm ớn, ngày cùng mộ bạch nói xong rồi sao? Triệu triệt gật đầu, thật sâu mà nhìn vân bất hối, nhẹ giọng nói, ngươi quá rất khá. Vân bất hối gật đầu, đúng vậy, ta quá rất khá, hoàng thượng cũng quá rất khá, ta thực vui vẻ. Triệu triệt nghĩ đến tiếu tuyết, hơi hơi mỉm cười, bất chi bất giác có một mặt mềm mại, vân bất hối tưởng, hắn là thật sự thích tiếu tuyết. Tiếu tuyết như vậy khả nhân nữ tử, vốn chính là triệu triệt thích loại hình, đơn giản nhiệt tình, lại thâm ái hắn, yêu tiếu tuyết là triệu Triệt phúc khí. Ở tới trên đường, trình mộ bạch liền cùng nàng nói qua, lúc trước nàng còn không có cảm thấy tiếu tuyết thật tốt, thế gian có thể xứng với triệu triệt nữ tử không nhiều lắm thấy, gặp mặt mới biết được, vì sao trình mộ bạch đối nàng như thế khen ngợi. vẫn bất hối nói, hoàng thượng, vừa mới hoàng hậu nói, nàng không thích hoa mai, ngài ở trong cung loại nhiều như vậy hoa mai, không bằng cải biến một cái hoa lê viên, nói vậy hoàng hậu sẽ thực vui vẻ. Triệu triệt nhướng mày, nàng cùng ngươi nói. vẫn bất hối nhẹ nhàng cười. Chúng ta hồi vị Ương cung thời điểm ta thấy hoa mai viên, lại không biết cùng hoàng hậu nói cái gì, thuận Miệng hỏi nàng có thích hay không, nàng nói ở Bắc quận không thường thấy hoa mai, cho nên không thích, càng thích hoa lê một ít. 303. Vẫn bất hối nhẹ nhàng cười, chúng ta hồi vị Ương cung thời điểm ta thấy hoa mai viên, lại không biết cùng hoàng hậu nói cái gì, thuận Miệng hỏi nàng có thích hay không, nàng nói ở Bắc quận không thường thấy hoa mai, cho nên không thích, càng thích hoa lê một ít. Triệu Triệt trầm rãi cười. Xưa nay lãnh nại ngũ quan có một cổ mềm mại. Tháng trước chấm liền tính toán cải biến một cái hoa lê viên, chỉ là hoa mai liền phải nợ rộ. Hiện giờ cải biến hoa lê viên, cây lê khó có thể nổ trồng, dễ dàng bị không hàn tổn thương do giá rét. Không bằng đã đến năm mùa xuân, vừa lúc thưởng một cái hoa mai hoa quý lại cải biến, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng sao? Vân bất hối cười thầm chính mình lắm miệng. Nguyên lai triệu triệt sớm đã có chủ ý, nàng thật sự lắm miệng. Triệu triệt lại không trách Vân bất hối, nàng cũng là vì hắn cùng Tiếu Tuyết suy nghĩ. Hiện giờ hắn xem như minh bạch vì cái gì tiêu tuyết nhìn đến mãn viên hoa mai sẽ như vậy không vui. Liên vân bất hối thấy mãn viên hoa mai đều sẽ có như vậy kiến nghị, hắn đối tiêu tuyết có phải hay không quá tàn nhẫn một ít. Triệu triệt nhìn vân bất hối, nhàn nhạt nói, chấm thích hoa mai, đã thành thói quen. Như vậy thói quen là rất khó thay đổi, người cùng vật bất đồng, người cho rằng người mà thích vật, người khả năng sẽ không lâu giải thích một người, một ngày nào đó sẽ biến, nhưng ngươi thích vật, cảm tình có thể kéo dài thời gian rất lâu. Chính như hắn đối hoa mai, hắn là thiệt tình thực lòng thích, có lẽ lúc trước là vì vân bất hối, hiện giờ là vì chính mình. Ta minh bạch. Vân bất hối nhàn nhạt nói, rất nhiều người thích hoa mai, xem ra hoàng thượng phóng đến hạ, ta cũng thật sự yên tâm. Triệu triệt gật đầu, thấy các ngươi một nhà ba người như vậy hạnh phúc, thấy tiếu tuyết ôm tiểu bắc cười đến như vậy vui vẻ, chấm đột nhiên biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nhất để ý cái gì. Có lẽ hắn còn muốn một đoạn thời gian mới có thể phai nhạt vân bất hối. Hoàn toàn mà đem nàng giấu ở trong lòng, thành hối ức, hiện giờ hắn minh bạch chính mình nhất để ý, là hắn hoàng hậu, hắn thế tử, hắn muốn cho tiếu tuyết hạnh phúc. Như vậy tâm tình như lúc trước thích vân bất hối giống nhau, hy vọng nàng hạnh phúc. Tiếu tuyết là thuộc về hắn, hắn chỉ đối tiếu tuyết từng có như vậy mánh liệt chiếm hữu dụng, hắn nhớ trước đây hãy vân bất hối, thật là bởi vì không đủ hãy đi, nếu không lúc trước sẽ không vì Giang Sơn mà chậm trễ hôn sự. Cưới vân bất hối, hắn giống nhau có thể đoạt Giang Sơn chỉ là lúc trước chính mình đem chính mình cùng Giang Sơn xem đến quá nặng, hắn nhớ tới Tiêu Tuyết cùng hắn nói vui đùa lời nói, nếu là năm đó nhận thức thời điểm, Tiêu Tuyết lì lợm la liếm, nàng chính là Triệu Vương Phi, hắn không phản bác. câu này thuyết minh, hắn ái đến không đủ thật, hắn quá để ý Giang Sơn, cho nên sai mất Vân Bất Hối, hắn ở sai lầm thời gian, gặp gỡ Vân Bất Hối, cho nên vô pháp toàn tâm toàn ý ái nàng, vẫn luôn cũng chưa đem Vân Bất Hối đặt ở quan trọng nhất vị trí. hiện giờ hắn cái gì đều được đến. Nhất thiếu một phần tình yêu, tiếu tuyết cho hắn, tên này nữ tử dùng nàng lạc quan cùng nhiệt tình đả động hắn, cho hắn biết, chính mình nhất khát vọng chính là cái gì. Có Giang Sơn, lại không người chia sẻ, là một loại bi ai. Hắn không muốn làm trăm năm cô độc đế vương, cho nên hắn phải bắt được tiếu tuyết. Đây là hắn sinh mệnh kỳ tích. Duy nhất kỳ tích. Vân bất hối không hề nói cái gì, nàng tin tưởng, triệu triệt đều đã hiểu, tháng 11 trên mặt đất tuyết động tương đối hoạt, Vân bất hối không cẩn thận trượt một ngã, triệu triệt cuốn ôm nàng. Vân bất hối chân có chút xoắn, biệt nịu đến cực điểm, vội nắm lấy triệu triệt cánh tay, triệu triệt hỏi, thế nào, đau không? Vân bất hối nói, không có việc gì, tuyết địa hoạt, thường có sự tình. Triệu triệt dương giọng hô băng nguyệt, băng nguyệt lại đây lỡ nàng, cách đó không xa tiếu tuyết nhìn bọn họ ôm nhau kia một màn, trong lòng chua xót mà đau đớn, chỉ cảm thấy gió bắc đột nhiên chuyển lạnh, nàng quay đầu trở về vị ương cung. Triệu triệt cùng vân bất hối trở về vị ương cung, vân bất hối chân xoắn. Tiếu Tuyết sai người đi kêu thái y. May mắn bị thương không nặng, không trong chốc lát Trình Mộ Bạch cũng lại đây. Thầm mắng nàng không cẩn thận. Loại này thời tiết hắn rất ít làm Vân bất hối đơn độc ra ngoài, sợ nàng bị thương. May mắn không nghiêm trọng, lau một ít rượu thuốc liền không đáng ngại. Trình Mộ Bạch cùng Vân bất hối tưởng hồi vương phủ, bọn họ ở trong cung lưu lại mau hai cái canh giờ, thời điểm cũng không còn sớm. Tiếu Tuyết nói, Tiểu Bắc còn chưa ngủ tỉnh, không bằng ca ca cùng tẩu tử liền lưu lại chờ Tiểu Bắc tỉnh lại đi, thuận tiện dùng bữa tối. Trình Mộ Bạch nghĩ nghĩ, liền không cự tuyệt, ấm giường quá thoải mái, Trình Tiểu Bắc ngủ đến không biết nay tịch năm nào. Triệu Triệt cùng Tiếu Tuyết tiễn đi Trình Mộ Bạch cùng Vân bất hối đã là bữa tối sau. Thời tiết tiệm lạnh, đông tuyết rơi vào càng cấp một ít, Tiếu Tuyết tâm tình khi tốt khi xấu, không cách nào hình dung. Triệu Triệt vỗ về nàng sợi tóc, hỏi, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn gặp Trình Mộ Bạch, như thế nào tâm tình ngược lại không hảo? Tiếu Tuyết nói, không có tâm tình không tốt, chỉ là hâm mộ Mộ Bạch ca, ca. Hắn có cái gì hảo hâm mộ? Triệu triệt hư lạnh hỏi lại, hắn cảm thấy chính mình cũng là bị hâm mộ đối tượng đâu, tiêu tuyết cười khe nói, này còn không đơn giản sao. Tiêu thê trẻ nhỏ, danh lợi địa vị, hắn đều có, sinh hoạt như thế mỹ mãn hạnh phúc, không cho người hâm mộ sao. Không cảm thấy. Triệu triệt nói, hắn so trình mộ bạch hảo đến quá nhiều, duy độc thiếu chính là một người hài tử thôi, chờ hài tử có, hắn sẽ càng mỹ mãn. Tiêu tuyết nghe hắn như vậy vừa nói, nhịn không được cười rộ lên, trêu gẹo hỏi, ai? Ngươi như thế nào cái gì đều phải cùng mộ bạch ca ca so. Triệu triệt thầm nghĩ, đây là mô một ít giống được động vật thiên tính. Tiếu tuyết mỉm cười, trong lòng lại tưởng, có phải hay không bởi vì vân bất hối, cho nên triệu triệt mới có thể mọi chuyện đều tưởng cùng trình mộ bạch so. Nếu bằng không, cần gì phải so đâu. Hắn như vậy cao ngạo nam nhân, hẳn là khinh thường với cùng nam nhân khác tương đối. Tiếu tuyết trong lòng có một kia phiền muộn. Triệu triệt túi xuống thân mình, thân nàng gương mặt, bàn tay to ôn nhu mà xoa nàng bụng nhỏ. Tuyết Nhi chúng ta cũng muốn một cái hài tử đi. Tiêu Tuyết tâm vừa động, hài tử. nàng nghĩ đến như vậy đáng yêu trình tiểu Bắc, có chút kích động cùng vui sướng. nếu là có một người giống nàng, lại giống triệu triệt hài tử, có lẽ nàng liền sẽ không như vậy lo được lo mất đi. nàng phỏng chừng sẽ càng tự tin một ít. nàng nghe người ta nói quá, hài tử mới là nữ nhân hoàn chỉnh, có gia đình, có hài tử, mới xem như hoàn chỉnh nhân sinh. ta cũng tưởng có, lại không phải nói có liền có. hài tử muốn rửa duyên phận, duyên phận không đến. Tưởng có cũng có không được. Tiếu tuyết nói, triệu triệt lại hôn nàng, hàm hồ mà nói, sai rồi, tin tưởng duyên phận, ta chính mình còn không bằng nhiều nỗ lực một ít. Tiếu tuyết cười duyên đi trốn hắn hôn, cười đến thực mị, người này tưởng chơi xấu, cho nên nói cái gì đều có thể nói. Hành, hoàng thượng liền nhiều nỗ lực một ít đi, nói không chừng hài tử cảm nhận được ngươi thành ý có thể nhanh lên tới. 304. Trình Ngộ bạch cùng vân bất hối ở kinh thành ở lại, trình Ngộ bạch sách phong an bài ở trừ tịch. Cho nên năm nay bọn họ một nhà ba người đều phải ở Kinh Thành ăn Tết, Trình Mộ Bạch cùng Vân Bất Hối mỗi cách mấy ngày liền sẽ tiến cùng một chuyến. Trình Mộ Bạch vốn tưởng rằng bọn họ vào Kinh, Triệu Triệt cùng Tiêu Tuyết cảm tình sẽ sinh biến, nhưng mà, sự thật ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Tiêu Tuyết cùng Triệu Triệt cảm tình cực hảo, vẫn như cũ ân ái. Tiền Triều không người không biết, Hoàng hậu thịnh sủng. Trình Mộ Bạch rất là ngoài ý muốn, Vân Bất Hối còn lại là thập phần vui vẻ, Tiêu Tuyết cũng không kiêng kỵ Vân Bất Hối, nàng ở trong cung một năm Nhật tử tuy không phiền muộn, tổng hội có nhảm chán là lúc. Vừa lúc Vân bất hối cùng nàng trí thú hợp nhau, nàng luôn thích Vân bất hối tiến cung bồi hắn. Trình mộ bạch bận rộn thời điểm, Vân bất hối một người mang trình tiểu bắc đến vị ương cung bồi Tiếu Tuyết giải buồn. Vân bất hối tới vị ương cung khi, Triệu Triệt rất ít tới vị ương cung. Mỗi lần đều là Vân bất hối đi rồi, Triệu Triệt mới có thể xuất hiện ở vị ương cung. Vân bất hối thực vì Triệu Triệt vui vẻ, hắn thoạt nhìn hẳn là đã buông xuống. Nàng cũng minh bạch hắn thiếu tới vị ương cung là tránh cho gặp phải nàng. Dước lấy tiêu tuyết nghi kỵ cùng không thoải mái, hắn là vì tiêu tuyết. Mắt thấy trừ tịch một ngày ngày tới gần, tiêu tuyết cũng bận rột lên, trong cung mỗi năm muốn chuẩn bị đồ vật đều rất nhiều, mỗi đến trừ tịch, hậu cung việc vật tất cả đều là tiêu tuyết xử lý, may mắn như y ở trong cung nhiều năm cũng giúp đỡ một ít. Nhưng chẳng sợ như thế, nàng vẫn như cũ rất bận rộn Tới gần trừ tịch mấy ngày nay, vân bất hối cũng rất bận rột, cho nên rất ít tiếng cung, trình mộ bạch cùng vân bất hối khó được ở kinh thành An Tết. Vân bất hối cũng hồi tướng quân phủ bố trí một phen, hơn nữa trong chiều có đủ loại quan lại thay phiên tới cửa, nàng là tương lai huyên vương phi muốn xã giao, thời gian liền khẩn một ít. 27 ngày này, Tiếu Tuyết thu được Bắc quận Thư Tử, Tiếu Băng hỏi Tiếu Tuyết, Hoàng thượng có phải hay không phải đối Bắc quận Động Binh, đây là một phong thực bình thường Thư Nhà, liếc mắt một cái thoạt nhìn tất cả đều là thăm hỏi Thư Nhà. Nhưng mà bọn họ huynh muội có chính mình đặc thù tiếng lóng, thông qua Thư Tử có thể nhìn ra Tiếu Băng tin trung ý tứ. Thả tiếu băng ở tin sau nhắc nhở nàng một câu, tiếu tuyết mới phân tích, nhìn ra tiếu băng y tứ. Hắn là lần đầu tiên như thế trực tiếp hỏi nàng, thả là dùng loại này bọn họ thói quen liên hệ phương thức. Tiếu tuyết lòng có chút trầm trọng, mấy ngày này vì triệu triệt cùng vân bất hối sự tình, nàng đã hết lượng yên tâm, nhưng đột nhiên vừa nghe này tin tức, tiếu tuyết luôn có bất an, hoàng thượng phải đối bắt quận dụng binh sao. Hắn không đối nàng nhắc tới quá, nếu là hắn đối bắt quận dụng binh, hắn hứa hẹn quá sẽ nói cho nàng. Triệu Triệt trở lại vị ương cung hỏi Tiêu Tuyết vì sao như thế nặng nề. Tiêu Tuyết lười, không có gì, chỉ là trừ tịch sự tình hỗn độn, lòng ta phiền thôi. Triệu Triệt nói, không bằng làm bất hối tiến cung giúp ngươi. Nàng ở vương phủ cũng là chủ sự, kinh nghiệm so ngươi phong phú, có nàng giúp ngươi, ngươi sẽ dễ dàng ứng phó một ít. Tiêu Tuyết nhíu mày, lạnh lùng mà nhìn Triệu Triệt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta địa phương nào đều so ra kém tẩu tử? Trừ tịch sự tình, nàng có thể ứng phó lại đây, nàng phiền lòng chỉ là bất thuận sự tình. Triệu Triệt hỏi nàng, nàng tự nhiên không thể nói rõ liền tìm lấy cớ. Nhưng Triệu Triệt vừa nói tìm vẫn bất hối. Tiêu Tuyết liền cảm thấy hỏa khí có điểm thoáng đi lên. Triệu Triệt meo lại đôi mắt, nặng nề mà nhìn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết bị hắn xem đến không được tự nhiên, cũng nhận thấy được chính mình xúc động, muốn thu hồi chính mình nói đã không còn kịp rồi. Triệu Triệt nói, ngươi hôm nay mệt mỏi, ta liền không xảo ngươi, dùng bữa sau, sớm một chút nghỉ ngơi, ta hồi dưỡng tâm điện. Tiêu Tuyết âm thầm bảo não, ngày thứ hai chẳng vạng, nàng đi dưỡng tâm tìm Triệu Triệt. Nàng vốn là muốn tìm hắn giải hòa, hai người cáo kỉnh tổng phải có một người giải hòa, thả bọn họ chỉ là hơi chút có điểm không mau thôi. Triệu triệt đối nàng luôn luôn cũng rung túng, cho nên tiêu tuyết chủ động tới tìm, hắn tất nhiên sẽ không sinh khí. Triệu triệt không ở dưỡng tâm điện, đi ngự thư phòng cùng trình mộ bạch nói sự tình, tiêu tuyết ở hắn án thư bên cạnh ngồi xuống. Nhìn không được lại nhìn nhìn triệu triệt hòa ống. Nàng nghĩ đến triệu triệt chân quý kia bức họa thuộc về khác nữ tử họa Tiêu tuyết đem mở ra. Nương ánh đèn xem họa trung nữ tử, càng xem càng đẹp, nàng không cấm cười, vừa muốn thu hồi họa thả lại đi liền xuất hiện một kiện ngoài ý muốn sự tình, nàng không cẩn thận đụng tới trên bàn đèn, đèn dầu. Mùa đông quần áo ăn mặc nhiều, tiếu tuyết tay lại dài quá nứt ra, hoạt động lên có chút vụ vẻ, cho nên không cẩn thận đụng phải đèn. Nhưng mà, đèn dầu vừa lúc ngã vào kia bức họa thượng, sa tế đem nàng năng, nàng mới vừa đi che lại tay, họa liền tiêu cháy, tiếu tuyết vội vàng đi cứu giúp. "Người tới a!" nàng hô to lên. Triệu triệt vừa lúc hồi dưỡng tâm điện, vốn dị hắn tính toán sau khi trở về liền qua đi vị ương cung, vừa trở về liền thấy như ý cùng lục châu ở bên ngoài, thập phân vui mừng, nghe được tiếu tuyết suốt ruột thanh âm, triệu triệt đi nhanh vào dưỡng tâm điện văn cắt, vừa lúc thấy tiếu tuyết rối tay đi lấy kìa phó cháy hỏa, Triệu triệt cuốn quýt vòng nàng eo đem nàng sau này mang, lạnh giọng chỉ trích, tuyết nhi, người điên rồi, bị thương không có, tay nàng ở mùa đông dễ dàng sinh nứt ra, luôn là không thấy hảo, đồ dược cũng không có gì dùng. Triệu Triệt lo lắng nàng bị năng, Cung Quyết đem tay nàng phủ ở lòng bàn tay trung tinh tế quan sát. Tiếu Tuyết tay bị sa tế ban đến, chỉ là Triệu Triệt không nhìn thấy. Tiếu Tuyết không rảnh lo chính mình thường, suốt ruột không thôi. Lý Minh cùng đoàn chính đám người đã dập tắt hỏa, Triệu Triệt chỉ lo Tiếu Tuyết, thấy nàng ngơ ngẩn, Cung Quyết hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiếu Tuyết nhìn Triệu Triệt liếc mắt một cái, lại nhìn về phía trên mặt đất đã nửa tàn hoa, trong mắt có một mạt khủng hoảng, nàng không phải cố ý, nhưng Triệu Triệt sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Triệt theo nàng ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất, họa đã thiêu đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có nửa cái đầu, hảo hảo một bức họa trở nên hỗn độn bất kham. Tiếu Tuyết lo lắng mà nhìn Triệu Triệt, Triệu Triệt meo lại đôi mắt, tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới này bức họa, chậm rãi buông ra Tiếu Tuyết, sắc mặt tiệm trầm. Lý Minh hỏi: Hoàng thượng, nô tài đi gọi người lại đây thu thập. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không bằng đến Thiên Điện đi nghỉ ngơi. Đi ra ngoài. Triệu Triệt lạnh giọng quát: Toàn bộ đi ra ngoài, không chấm mệnh lệnh. Tất cả đều không chuẩn tiến vào Lý Minh đám người hoảng sợ Tiếu tuyết nhếch môi Sắc mặt dần dần chuyển bạch Triệu triệt tức giận Triệu triệt ở nàng trước mặt tức giận số lần thiếu chi lại thiếu Thành thân một năm cơ hồ không như thế nào phát giận Hai người giận dỗi cãi nhau Đều không xem như tức giận Đây là không giống nhau Tiếu tuyết muốn giải thích Lại cảm thấy đau khổ Nàng thật sự không phải cố ý Nhưng xem triệu triệt sắc mặt hắn tám phần cho rằng nàng là cố ý Lý Minh cùng như y đám người lui ra ngoài Đoan chính nhưng thật ra nhìn đến kia bức họa, không khỏi đến lo lắng bọn họ, Lục Châu là tính nôn nóng, vội hỏi đoan chính sao lại thế này, đoan chính làm sao nói cho nàng lời nói thật. Triệu triệt nhìn tiếu tuyết, sắc mặt hung ác nhâm hiểm, tiếu tuyết trong mắt hắn nhìn đến lạnh băng, người ngụy trang đến khét ngược, khi nào biết đến. 305. Trong không khí khí lạnh toàn đem nàng cả người đều bao bọc lấy, phản phất ở trên người nàng bao trùm một tầng thật dày băng, như vậy rét lạnh bén nhọn mà đâm vào nàng da thịt, nàng xương cốt lạnh đến làm nàng khó có thể hô hấp. Nàng thậm chí kinh nghi, như vậy lạnh muốn cái gì thời điểm mới có thể đủ tàng ra, như vậy rét lạnh yêu cầu nhiều ít nhiệt liệt mới có thể cũng đủ hòa tan, có lẽ, kiếp này đều hòa tan không được. Triệu triệt xem ánh mắt của nàng, tràn ngập nghi kỵ cùng lạnh băng, cái này làm cho Tiếu Tuyết đau lòng, hít thở không thông. Ta không phải cố ý. Tiếu Tuyết nói, thanh âm thấp thấp, nàng thật không phải có tâm, chỉ là không cẩn thận đánh như đèn, nàng đã không ngừng mà thoải mái chính mình quên chuyện này Bởi vì là triệu triệt quá khứ, nàng yêu cầu bao dung hắn sở hữu. vẫn bất hối nàng cũng thích, cho nên mới sẽ cố ý như thế ác độc đi thiêu nàng họa Đáng tiếc, triệu triệt không tin. Ta hỏi ngươi, khi nào biết chuyện này? Triệu triệt hỏi. tiêu tuyết dừng một chút, mộ bạch ca ca không thượng kinh phía trước, ta sẽ biết. Triệu triệt nhíu mày, thế nhưng như thế chi sớm, khó trách có một đoạn thời gian. Tiếu tuyết như thế không vui, như thế bực bội, là bởi vì hắn cùng vân bất hối chuyện này. Triệu triệt ý cười lạnh băng. Ngươi này tính có ý tứ gì? Nàng còn xem như ngươi tẩu tử, ngươi hà tất như thế nhận tâm ác độc. Tiêu Tuyết sắc mặt trắng nhợt, ngôn ngữ đả thương người sâu vô cùng, nàng cuối cùng thể hội, nàng chậm rãi cười, nhàn nhạt nói, có lẽ ngươi nói đúng, ta thật sự thực các độc, ta nguyện rủa ngươi, nguyên rủa nàng, ngươi nghĩ như vậy có phải hay không sẽ cảm thấy hảo quá một chút? Tiêu Tuyết, Triệu Triệt quát trói thai, không thích như vậy Tiêu Tuyết, nàng tươi cười quá mỏng, làm hắn bất an, nhưng ánh mắt của nàng lại như thế bình tĩnh càng làm cho hắn khủng hoảng, hắn tưởng cùng nàng giải thích nếu là chuyện quá khứ, đã không phải rất quan trọng, nhưng nhìn trên mặt đất còn sót lại họa, triệu triệt cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tiếu tuyết thẳng tắp mà nhìn triệu triệt, có phải hay không mặc kệ ta làm cái gì, đều so ra kém nàng ở ngươi trong lòng vị trí. Triệu triệt cười lạnh, ta bởi vì ngươi thực thông minh, sẽ không hỏi cái này chút sự, nhưng mà, ngươi cũng bất quá như thế. Tiếu tuyết, có một số việc, hà tất đi hỏi. Hắn là giận dỗi, mới có thể cố ý nói như thế. Triệu triệt cảm thấy Tiếu Tuyết hiển nhiên làm sai, lại như thế đúng lý hợp tình, hắn như thế nào đều không nên hòa hoãn sắc mặt lấy lòng nàng, tổng phải cho nàng một cái giáo hấn. Tiêu Tuyết gật gật đầu, xem như hoàn toàn minh bạch. Đúng vậy, có một số việc, hà tất đi hỏi. Nàng cắn môi, nhìn xuống trong mắt lệ ý, nàng liều mạng mà nói cho chính mình, không quan hệ, không quan hệ, đây là sớm biết rằng sự tình, chẳng qua hắn nói ra thôi, không quan hệ, đừng khóc. Lúc trước gả cho Triệu triệt thời điểm, Tiếu băng liền đã cảnh cáo nàng, nếu là khóc thúc thít, đừng hồi Bắc quận tới khóc, nàng nói chính mình vĩnh viễn sẽ không khóc, cũng sẽ không hối hận. Lời này mới nói một năm, rõ ràng ở nhĩ. Ca, nếu ta muốn khóc khóc, không dựa vào người trong lòng nước khóc, ta còn có thể dựa vào ai trong lòng nước khóc. Triệu triệt lời vừa ra khỏi miệng, thấy nàng tái nhật tuyệt vọng biểu tình hắn liền hối hận, hắn muốn giải thích, lại không bỏ xuống được ngôi kiểu ngũ dáng người, tiêu tuyết tính tình thực cứng, lúc này giải thích nàng chưa chắc có thể nghe đi vào. Tiếu Tuyết mỉm cười mà nhìn Triệu Triệt, tia tươi cười mờ ảo như đêm lạnh trung còn tại sáng lên đèn sáng, chỉ có mỏng manh quang, hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào thân thiếp. Thân thiếp thiêu ngươi yêu nhất họa. Triệu Triệt nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, ngươi quả thật là cố ý. Đúng vậy, thân thiếp là cố ý, không có nhìn, thần thiếp lòng dạ hay hỏi, chịu đựng không được, cho nên cố ý phóng hỏa, tốt nhất có thể đem thuộc về nàng đồ vật đều thiêu hết. Tiếu Tuyết mỉm cười nói, Triệu Triệt đột nhiên nâng lên tay, Tiếu Tuyết ngước mặt Thẳng tóc mà nhìn hắn, chẳng sợ triệu triệt muốn đánh nàng, nàng cũng sẽ không chấp một chút đôi mắt. Triệu triệt kia một khắc thật là lửa giận công tâm, cơ hổ ra tay giáo hơn tiếu tuyết. Hắn là một người sa trường tướng quân, thuộc hạ phạm sai lầm, đẩy ra đi chính là quân pháp xử trí, khoan dung nhất cũng muốn đánh mấy chục quân côn, không dung cầu tình. Hắn thành thói quen mỗi người đều nghe hắn mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nịch. Tiếu tuyết là duy nhất ngoại lệ, nay một năm tới, hắn hưởng thụ cái này ngoài ý muốn là Hiện giờ nhìn nàng quật cường mặt, hắn đánh không đi xuống, hắn có dự cảm, này một tá đi xuống, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời, cho nên triệu triệt sinh sôi mà nhịn xuống như vậy thô bạo, lạnh lùng nói, lan trở về ngươi vị ương cung đi, chấm không nghĩ thấy ngươi. Tiếu tuyết hành lễ, đa tạ hoàng thượng, thần thiếp cáo lui. Hôm sau tiếu tuyết liền ngã bệnh, thả bệnh thật sự nghiêm trọng, suốt cao không lùi, nàng là ban đêm phát sốt cao, như ý cùng lục châu bị nàng khiển đi nghỉ ngơi, nàng phát suốt không ai biết. Sáng sớm Lục Châu kêu nàng đứng dậy mới biết được nàng bệnh đến hồ đồ, vội vàng kêu người đi thỉnh thái y, lại sai người hồi bẩm Triệu Triệt. Triệu Triệt nghe xong tiểu dẫn tử hồi báo cho rằng Tiêu Tuyết chơi thủ đoạn không để ý tới. Bởi vì cách nhật chính là trừ tịch, Triệu Triệt cũng thực bận rộn, tối hôm qua mới vừa cùng Tiêu Tuyết nháo quá tính tình, tự nhiên không nghĩ thấy nàng, thả Tiêu Tuyết thân thể nhất quán hảo, làm sao dễ dàng như vậy bị bệnh, cho nên Triệu Triệt liền cho rằng nàng là cố ý trang bệnh. Mãi cho đến giữa trưa, Tiêu Tuyết sốt cao lui một ít, người như cũ hôn mê không tỉnh, lục châu tự mình đi hồi bẩm triệu triệt, triệu triệt mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng, cung quít tới vị ương cung xem Tiếu tuyết, Tiếu tuyết mới vừa tỉnh một trận, lại ngủ hạ, mơ mơ màng màng, tay nhỏ quy quy củ củ mà đặt ở trên bụng nhỏ, tiêu ca ca, cả người mồ hôi đầm đìa, trên mặt thiêu đến đỏ lên, triệu triệt một sờ cái chán của nàng, hoảng sợ, nay chỗ nào là trang bệnh, là hàng thật giá thật mà ngã bệnh, nhưng có khai dược, hoàng hậu uống thuốc sao? triệu triệt vội hỏi, như ý nói. Hoàng hậu nương nương đã phục dược, chỉ là không gặp khởi sắc. Triệu Triệt hạ lệnh dùng tốt nhất dược, đi tặng bảo các nhìn xem có hay không có thể sử dụng được với dược liệu. Toàn cấp dùng tới, Hoàng hậu nếu ra một chút ngoài ý muốn, chấm duy các ngươi là hỏi. Chu Thải y y muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, cũng quýt đi xuống viết phương thuốc. Tiếu Tuyết bệnh nặng, Vân bất hối cùng trình mộ bạch cũng tiến cung đến thăm. Triệu Triệt có chút bài xích, không quá muốn cho Tiếu Tuyết nhìn thấy Vân bất hối, hắn cùng Tiếu Tuyết cãi nhau, nguyên nhân gây ra chính là Vân bất hối. Tiếu tuyết hiện giờ bệnh, hắn sợ Vân Bất Hối kích thích đến tiếu tuyết, nhưng hắn lại vô pháp cùng Vân Bất Hối nói rõ. May mắn tiếu tuyết hôn mê, không nhận ra người, vẫn luôn mơ màng sắp ngủ. Hảo hảo, như thế nào liền bị bệnh? Vân Bất Hối hỏi Lục Châu. Lục Châu nói, tối hôm qua nương nương thưởng tuyết cảm lệnh, là bọn nô tỳ hầu hạ không tốt, tội đáng chết vạn lần. Như ý là thâm cung cung nữ, có chút lời nói tự nhiên sẽ không làm cho Vân Bất Hối mặt nhìn nói, cũng nói tiếu tuyết ngày hôm qua cảm lệnh. Vân bất hối cùng Trình Mộ Bạch đều không có khả nghi, Triệu Triệt vẫn luôn thủ nàng. Tiêu Tuyết buổi tối mới chậm rãi truyền tỉnh, Trình Mộ Bạch cùng Vân bất hối đã đi trở về. Nàng thấy Triệu Triệt ngần ra, lập tức lạnh mặt, quay đầu đi không nghĩ để ý tới Triệu Triệt. Còn có chỗ nào không thoải mái? Thái y ở bên ngoài. Triệu Triệt hỏi. Tiêu Tuyết nói, thân thiết mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, Hoàng thượng tỉnh về. Triệu Triệt sắc mặt một tâm trầm, Tiêu Tuyết đưa lưng về phía hắn, cũng không thấy rõ. Triệu Triệt trầm trầm tĩnh tĩnh, Tuyết Nhi. Ngươi cùng ta cáo kỉnh liền tính, hà tất cùng chính mình thân mình không qua được, bệnh thành như vậy, ngươi còn muốn hay không bệnh? Tiếu tuyết nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải vì ngươi, chỉ là ngẫu nhiên thôi, trong nhà độ ấm cao, bên ngoài một mảnh lạnh băng, độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày như thế đại, giữ ấm công tác không tốt, bị bệnh là thường có sự tình, không có gì ngoài ý muốn, triệu triệt thấy nàng thái độ lãnh đạm, trong lòng thở dài một tiếng, tuyết Nhi, ngày hôm qua chấm lời nói là chọn một ít, ngươi đừng để trong lòng được không? Không, hoàng thượng nói chính là lời nói thật, thần thiếp nghe đâu. Tuyết nhi, triệu triệt bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi cũng có sai, liền tính lại như thế nào sinh khí, ngươi cũng không nên thiêu bức họa, ta cùng vân bất hối đã là chuyện quá khứ, ngươi cần gì phải hướng trong lòng đi. Tiếu tuyết vừa nghe, lạnh lùng cười, thần thiếp mệt mỏi, hoàng thượng tỉnh về. Nàng giải thích quá, nàng không phải cố ý, triệu triệt xem ra căn bản là không tin nàng, vậy không có gì hảo tuyết, tiếu tuyết cỏ sát bụng nhỏ, trong lòng ước chế không được đau xót. Nàng tưởng hồi Bắc quận nhìn một cái. Hoàng thượng, thần thiếp tưởng hồi Bắc quận thăm người thân." Tiếu Tuyết nói, Triệu Triệt vừa muốn đi, chợt phẫn nộ, chợt quát một tiếng, "Ngươi nói cái gì?" Tiếu Tuyết ngồi dậy, nhìn Triệu Triệt gần từng chữ một nói, "Thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng, cho phép thần thiếp hồi Bắc quận thăm người thân." Thần thiếp tiến cung một năm có thừa, chưa bao giờ hồi quá Bắc quận, phụ thân cùng ca ca tất nhiên nhớ mong, thần thiếp cũng tưởng niệm Bắc quận, tưởng trở về nhìn một cái. Tiếu Băng gửi thư, nàng tích tụ đều là Tiếu Tuyết trong lòng bí mật vừa lúc trình mộ bạch cùng vân bất hối muốn đi một chuyến bắc quận nàng cũng tưởng đi theo trở về một chuyến hỏi một câu tiếu băng ý tứ không biết tiếu băng ý tứ nàng trong lòng thực sự không bỏ xuống được nàng hiện giờ cũng bắt đầu hoài nghi trình mộ bạch cùng vân bất hối đi bắc quận đến tuổi cùng là vì chuyện gì có phải hay không hoàng thượng phái bọn họ đi bắc quận đương thuyết khách tuy rằng trình mộ bạch cùng tiếu băng là kết bái huynh đệ giao tình vượt qua thử thách nhưng trình mộ bạch vẫn như cũ là trình gia con cháu sở suy xét tất nhiên là trình gia thiên hạ Tiếu Tuyết lo lắng hắn Kaka sẽ có cái gì không thoải mái, nàng ở nói, sự tình sẽ tốt một chút. Triệu Triệt lại hiểu lầm Tiếu Tuyết ý tứ, cho rằng nàng muốn từ hắn bên người tránh thoát. Hắn nhìn Tiếu Tuyết ánh mắt như muốn đem nàng nhìn thấu, ái hận đan sen, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tiếu Tuyết là của hắn, đời này đều thuộc về hắn. Nàng như vậy yêu hắn, như thế nào sẽ rời đi hắn? Nhất định sẽ ở hắn bên người, hảo hảo, vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn chưa từng nghĩ tới, Tiếu Tuyết sẽ chủ động nhắc tới rời đi kinh thành, nàng thế nhưng nói, nàng phải về bắc quận. triệu triệt giận cực, ngươi nằm mơ, ta quyết không cho phép ngươi rời đi ta. tiểu tuyết, chẳng sợ lẫn nhau tra thỡn, ngươi cũng muốn ở trong cung vẫn luôn chết giả, trừ phi ta chết, nếu không ngươi tuyệt đối đi không ra nơi này. tiểu tuyết cũng sinh tức giận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta hồi bắc quận thăm người thân, lại không phải không trở lại, ngươi suy nghĩ cái gì? thăm người thân. triệu triệt cười lạnh, nhịn không được buột miệng thoát ra, ngươi gả cho ta ngày đó bắt đầu. Ngươi liền cùng bắc quận không có quan hệ, chấm không cho phép ngươi hồi bắc quận. 306. Chư tịch, trong cung tiệc tối, tiếu tuyết vắng họp. Nàng sốt cao hạ thấp, người đã thanh tỉnh, thái y công đạo quá không thể trung gió, triệu triệt làm như ý cùng lục châu tiểu tâm hầu hạ, cũng không có làm tiếu tuyết tham dự yến hội. Ngày này vừa lúc là trình mộ bạch phong vương nhật tử, tiếu tuyết chỉ có thể bỏ lỡ. Nàng thân mình ăn không tiêu, hơn nữa tâm tình cũng không tốt, cũng không muốn cho vân bất hối cùng trình mộ bạch nhìn ra manh mối. Cho nên nàng lựa chọn ngốc tại vị ương cung, không ra khỏi cửa. Tiếu tuyết nằm nhảm chán, làm lục Châu cùng Như Ý lại đây làm nữ hồng bồi nàng giải buồn. Lục Châu nữ hồng làm được không tốt, kim chỉ không Như Ý đẹp, hai người ở một bên theo một bên giao lưu tâm đắc. Tiếu tuyết thấy Như Ý kim chỉ hảo, nhịn không được cười hỏi, Như Ý, người kim chỉ là ai dạy, thật tốt, ta đi học sẽ không. Như Ý nói, là trước đây cô cô giáo, mới vừa vào cung thời điểm, cô cô đều sẽ dạy chúng ta này đó, dần ra liền quen thuộc. Nương nương không cần sẽ nữ hồng, ngài nghĩ muốn cái gì, cùng bọn nô tỳ nói một tiếng liền hảo. Tiếu tuyết nghĩ nghĩ, ta chính mình theo, ngươi dạy ta theo túi tiền đi. Lục Châu treo gẻo nói, nương nương là muốn theo cấp hoàng thượng đi. Tiếu tuyết nhíu mày, chừng nàng liếc mắt một cái, lá miệng. Lục Châu cười trộm, triệu triệt cùng Tiếu tuyết lại giận dối, các nàng đều không thế nào lo lắng, bởi vì này một năm tới, hai người giận dỗi số lần thật sự nhiều, sấm to mưa nhỏ, thùng rông tiêu to số lần nhiều nhất. Các nàng cũng gặp qua triệu triệt càng tức giận thời điểm, cho nên đều không thế nào lo lắng Tiếu Tuyết, cho rằng quá mấy ngày liền hảo. Như ý lo lắng Tiếu Tuyết thân thể không tốt, không thể dùng thần, Tiếu Tuyết nói không quan hệ, dù sao cũng là nhàng rỗi Như ý liền ngồi lại đây giáo nàng theo túi tiền. Tiếu Tuyết nghĩ nghĩ, vẫn là tuyển minh hoàng sợi tơ. Như ý cùng Lục Châu cười thầm không thôi, Tiếu Tuyết cũng cảm thấy chính mình có điểm ngu ngốc, vừa định đổi sợi tơ, Như ý nói, nương nương, ngài liền tin tưởng chính mình để nhất lựa chọn đi. Tiêu tuyết đành phải đánh mất đổi sợi tơ ý niệm. Chư tịch trong cung thực náo nhiệt, nơi trốn đều là pháo trúc thanh, triệu triệt nhìn đầy trời sán lạn pháo hoa, nhìn không được suy nghĩ, tiêu tuyết giờ phút này đang làm cái gì. Một người ngồi ở cao cao trên long ủy, thật sự có chút cô độc. Hắn càng thích bên cạnh có tiêu tuyết này đóa giải ngữ hoa, chỉ tiếc. Nghĩ đến tiêu tuyết, triệu triệt trong lòng dầu dĩ, nàng lúc này đây quá tùy hứng, hắn không thể lại dung túng nàng. Đời này, rất ít có thứ gì là thuộc về hắn. Này Long ỉ cũng là chính mình lao lực nửa đời bắt được tay. Vật phẩm thượng như thế không dễ, hung chi là người. Chưa từng có người nào là thuộc về hắn, chỉ có Tiếu Tuyết, này nữ tử tuy rằng không phải hắn ngay từ đầu muốn làm bạn cả đời nữ hài, lại là hiện giờ hắn nhất không bỏ xuống được nữ hài, nàng một giận dỗi thế nhưng phải về bắc quận, cái này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Tiếu Tuyết giận cũng hảo, hận cũng hảo, đều phải ở hắn có thể thấy được địa phương, đều phải ở hắn xúc tua nhưng chạm vào địa phương. Hắn không thể chịu đựng được Tiếu Tuyết thoát đi, càng không thể chịu đựng được Tiếu Tuyết xa cách. Lạnh nhạt là đối hắn lớn nhất tra tấn. Triệu Triệt nhìn đầy trời pháo hoa, nghĩ đến bọn họ thành thân kia một ngày, cũng là đầy trời pháo hoa. Hắn lúc ấy nhìn đầy trời pháo hoa, chậm rãi mà đi tân nương tử. Trong lòng tưởng chính là, nếu hắn cưới người là Vân bất hối thật tốt. Hắn thừa nhận ý tưởng này có điểm ấu trí, nhưng lúc trước chính là như thế tưởng. Hiện giờ hắn nhìn đầy trời pháo hoa, lại nghĩ hắn nên như thế nào hướng nàng, làm nàng lưu lại. Tiếu tuyết thực quật cường, mỗi lần bọn họ cãi nhau, nàng luôn là cái thứ nhất túi đầu, đó là nàng cảm thấy chính mình không thể chịu đựng được, cho nên nàng sẽ quay đầu lại tới tìm hắn, hắn luôn là chờ nàng, nhưng nha đầu này một khi quật cường lên, hắn không đi xem nàng, nàng thật sự không tới xem hắn. Lúc này đây nàng cũng thực kiên trì, nàng vì sao như vậy để ý vân bất hối, bọn họ từ lúc bắt đầu liền thanh thanh bạch bạch, hiện giờ càng là không có khả năng, cho dù là lại có khả năng, hắn cũng sẽ không từ bỏ tiếu tuyết. Cho nên nàng vì cái gì muốn để y vân bất hối, Triệu Triệt thật sự không hiểu. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Hắn hiện giờ chỉ nghĩ kết thúc này nhàm chán yến hội, trở lại vị ương cùng, nhìn một cái hắn Tuyết Nhi có phải hay không một người thực buồn, thực nhằm chán, hắn tưởng bồi nàng, chẳng sợ nàng không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không, cái gọi là Trình mộ Bạch hôm nay phong vương, chính thức trở thành tuyên vương, phía dưới cùng hắn hàn huyên người nhiều không kể xiết, vẫn bất hối chỉ là ở một bên nhàn nhạt mà cười, ngẫu nhiên cùng Lâm Uyển Nhi trò chuyện có người lại đây nàng liền xã giao, không ai nàng liền an tĩnh mà ngồi. Triệu Triệt nhìn nàng, hiện giờ mọi người đều hạnh phúc, Tiêu Tuyết trong lòng ngật đáp khi nào mới có thể tiêu trừ. hắn lại nên làm như thế nào, nàng trong lòng ngật đáp mới có thể tiêu trừ. Triệu Triệt trên đường ly tịch, mọi người đều biết đế hậu ân ái, đêm giao thừa hoàng thượng một người độc ngồi, tất nhiên là phiền muộn. Thả đêm nay hắn tâm tình không tốt, các đại thần cũng không dám cùng hắn nói chuyện, ngồi thực sự nhảm chán. Hắn vừa đi, đại gia mới càng tự tại một ít. Triệu triệt một người chậm rãi hồi vị ương cung, đi được rất chậm, càng là tới gần vị ương cung, càng là khủng hoảng, tiếu tuyết chưa bao giờ đối hắn như thế lãnh đạm quá. Chưa bao giờ. Chẳng sợ bọn họ cãi nhau, tiếu tuyết luôn là banh mặt, thở phi phi, sẽ không như thế lạnh nhạt, nàng có phải hay không thật sự thương tâm. Đoan chính nhắc nhở triệu triệt, bên ngoài lãnh, đừng chạm lâu lắm, triệu triệt nghiêng đầu hỏi đoan chính, nương nương rốt cuộc để ý cái gì. Đoan chính do dự một chút, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, nương nương để ý. Đơn giản là hoàng thượng để ý, ngài đối nương nương hảo liền hảo. Trong đối nàng còn chưa đủ hảo sao. Đoan chính không biết nên nói như thế nào, triệu triệt càng trầm mặc, tính, hồi dưỡng tâm điện đi. Hắn đi rồi một đoạn, đoan chính cuối cùng nhịn không được nhắc nhở hắn, hoàng thượng, dựa theo trong cung quy củ, ngày đêm nay muốn cùng nương nương cùng nhau đón giao thừa. Triệu triệt dừng lại bước chân, tựa hồ là như thế, trong cung có như vậy quy củ, triệu triệt vì thế lại quay đầu hồi vị ương cung, thả lúc này đây đi được nhanh một ít, Lý Minh cùng đoàn chính đều nhịn không được thầm nghĩ, có quang minh chính đại lý do tới vị ương cung, nhìn Hoàng thượng cao hứng. Triệu triệt trở lại vị ương cung khi, Lục Châu cùng Như Ý đã ở bên ngoài, vừa muốn hành lễ đã bị Triệu triệt ngăn lại, Như Ý cùng Lục Châu cũng không có thông truyền. Triệu triệt vào nội điện, tiêu tuyết một người ở trên giường xem một ít thư tín, lo lắng xuất ruột, Triệu triệt phóng nhẹ bước chân, không dám quấy rời nàng. Tiêu tuyết quá xuất thần, không chú ý tới Triệu triệt, đột nhiên vừa quay đầu lại thấy Triệu triệt, sắc mặt biến đổi. Trong tay thư tín nhịn không được tàng đến phía sau, tiêu tuyết đây là theo bản năng động tác, nàng làm sao nghĩ đến triệu triệt đột nhiên xuất hiện, như vậy giấu đầu lòi đuôi động tác làm triệu triệt nheo lại đôi mắt, thuộc về quân nhân trực giác làm hắn cảm giác được chuyện này cùng bác quận có quan hệ. Triệu triệt cuộc đời, hận nhất phản bội. Tiêu tuyết thần sắc như thường, lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. 207. Triệu triệt mặt vô biểu tình, ngữ khí nhẹ đạm hỏi, ngươi thân mình hảo chút sao? Tiêu tuyết gật đầu, ngữ khí cũng có chút nhiên Khá hơn nhiều. Tương đối không nói chuyện, tiếu tuyết túi đầu, dường như không có việc gì mà chiết khởi thư tín, triệu triệt hỏi, đó là cái gì? Trước đoạn nhật tử ca ca gửi thư, ta nhớ nhà cho nên lấy ra tới nhìn một cái. Tiếu tuyết nhàn nhạt nói, cho chấm nhìn một cái. Tiếu tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía triệu triệt, cho chấm nhìn một cái, hắn đây là mệnh lệnh nàng sao. Tiếu tuyết cười lạnh, hoàng thượng tại hoài nghi cái gì? Hoài nghi thần thiếp cùng ca ca liên hệ thư tử, tiết lộ tin tức. Thân thiếp lại có cái gì có thể cùng ca ca tiết lộ? Nếu không có, Hà Tất Sợ chấm xem. Triệu Triệt thái độ lãnh nạnh, hắn buồn ý là tưởng cùng Tiêu Tuyết hảo hảo đón giao thừa, đều không phải là cùng nàng quật, chỉ là Tiêu Tuyết động tác làm hắn khả nghi, hắn cũng không tưởng hoài nghi Tiêu Tuyết, nhưng đêm nay không biết như thế nào, chính là kỳ quái. Tiêu Tuyết nhìn Triệu Triệt, hoàng thượng quả nhiên không tin thần thiếp, nói cái gì tín nhiệm, đều là giả dối. Tiêu Tuyết xuống giường tới, lấy qua một bên áo choàng phụ thêm, tất cả tại nơi này ngươi hãy xem liền xem đi. Nàng đi ra nội thất, phảng phất cùng hắn nhiều chỗ một cái không gian đều khó có thể chịu được. Tiếu tuyết kêu tới Lục Châu, ta đói bụng, đi chuẩn bị một ít ăn Là. Lục Châu lĩnh mệnh đi xuống, tiếu tuyết đến ấm trên giường ngồi, đem cửa sổ mở ra, xem bên ngoài hàn mai nộ phóng, thật là chắn ghét, thấy hoa mai, nàng lại là một trận phiền lòng, đơn giản rời đi ánh mắt, không đi xem này mãn viên Hồng mai. Như ý nói, hoàng hậu, ngài thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, đừng thổi phong. Nô tỳ đem cửa sổ đóng lại đi. Đừng, ta không lạnh. Tiếu Tuyết nói, ngữ khí đạm mạc, như ý thở dài một tiếng, cũng không đi khuyên. Triệu Triệt đi ra nội thất liền thấy nàng một người súc ở ấm trên giường, đầu chống ở đầu gối, nhìn bên ngoài hướng ai. Gió lạnh gào thét, không ngừng mà từ cửa sổ rót tiến vào. Tiếu Tuyết thanh âm càng thêm có vẻ đơn bạc cùng cô đơn. Triệu Triệt trong lòng tức giận tiệm sinh, đi qua đi đóng cửa sổ. Tiếu Tuyết xem cũng chưa liếc hắn một cái. Triệu Triệt tức giận nói, thời tiết như vậy lạnh. Chính ngươi cái gì thân thể cũng không biết sao Lại tưởng bị bệnh sao Tiếu tuyết mạc mạc trả lời Hoàng thượng đều xem xong rồi sao Nhưng phát hiện cái gì không thích hợp Nếu là phát hiện Vậy chạy nhanh xử trí thần thiếp đi Ngươi một hai phải như vậy cùng ta nói chuyện sao Triệu triệt lãnh ngạnh thanh âm hỏi Chờ đợi tiếu tuyết có thể có một tia mềm hóa Tiếu tuyết lại là thờ ơ Biểu tình cứng nhắc lại lãnh ngạnh Trong mắt vũ một chút ôn nhu. Nàng làm sao tưởng như thế Nhưng mà hai người tín nhiệm mất hết còn có cái gì lời nói nhưng nói. Triệu triệt đã không tin nàng, nàng nói cái gì đều là dư thừa, nàng đã từng vì chính mình giải thích quá, nhưng hắn lại không nghe liền định rồi tội. Một khi đã như vậy, hà tất lại nói, hà tất lại nói, không có bất luận cái gì tất yếu. Triệu triệt phất tay háo bỏ đi, như ý vội vàng tiến vào, nương nương, hôm nay là trừ tịch, ngài cùng hoàng thượng đừng nháo mâu thuẫn, đây là không may mắn, các ngươi còn muốn cùng nhau đón giao thừa. Không cần. Tiếu tuyết nói, lạnh nhạt mà vào nội điện, Tiếu băng tin là muốn từ phía sau xem khởi, từ trước mặt thấy thì thấy không ra manh mối, chỉ là bình thường việc nhà thư tín, từ tiếu băng gửi thư trùng tiếu tuyết mơ hồ cảm thấy triệu triệt là sẽ đối bắc quận động thủ. Hắn hứa hẹn quá, nếu là bị bất đắc dĩ, nhất định sẽ trước báo cho nàng một tiếng, hiện giờ lại không có. Hắn sợ nàng cấp bắc quận để lộ tin tức. Tiếu tuyết thấp phỏng không thôi, chuyện tình cảm đã phong tới một bên, hiện giờ phụ thân cùng ca cánh mạng mới là nàng nhất quan tâm, ca rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản sao? Nếu không phải như thế, mộ bạch ca ca cũng không cần đi bắc quận một chuyến. Không được, tuyệt đối không được. Nếu bắc quận em đẹp, tiếp thu Triệu Triệt đề nghị, Triệu Triệt sẽ không đối bắc quận đại động can qua, trừ phi bắc quận cử tuyệt. Tiêu tuyết thực hiểu biết tiêu băng, hắn không phải một cái rất có giá tâm người, cho nên này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Triệu Triệt lửa giận hừng hực mà trở về dưỡng tâm điện, tiêu tuyết những cái đó thư tín, hắn trước sau không có xem, hắn biết có không thích hợp. Chẳng sợ Tiếu Tuyết thái độ như thế lãnh ngạnh thẳng thắn thành khẩn, thả mang theo châm trọng, hắn cũng minh bạch, Tiếu Tuyết là cường căng, này đó Thư Tín có bất lợi hắn tin tức, nếu bằng không, vừa mới Tiếu Tuyết sẽ không như vậy khẩn trương, nhưng mà, hắn vì cái gì không xem đâu. Nếu thay đổi qua đi, hắn sao có thể không xem như vậy Thư Tín, đây là liên quan đến Giang Sơn xã Tắc Đại sự Thư Tín, Tiếu Tuyết mặc kệ nhiều châm trọng, hắn cũng muốn lộng một cái minh bạch, nhưng hắn nhìn Tiếu Tuyết bóng dáng. Ngụy Tiếu Tuyết lấy lạnh lùng tư thái nói hắn không tín nhiệm nàng khi, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ sợ hãi, sợ mất đi Tiếu Tuyết. Tiếu Tuyết! Tiếu Tuyết, nàng gần nhất đến tuột cùng ở kiên trì cái gì, hắn lại chỗ nào thực xin lỗi nàng. Triệu triệt trước sau không rõ, vì cái gì nàng muốn như thế cha tấn lẫn nhau. Hoàng thượng không ở vị ương cung cùng Hoàng hậu cùng nhau đón giao thừa sự tình thực mau liền truyền khắp, chuyển đến trong cung mỗi người biết được. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hai người thường xuyên nháo mâu thuẫn, cũng là thường thấy sự tình. Cho nên các cung nhân cũng coi như chê cười nghe qua liền tính, không ai để ý. Liền tính là trình mộ bạch cùng vân bất hối cũng không để ý nhiều, bởi vì bọn họ cũng nghe nhiều bọn họ nghe đồn, tiếu tuyết hoạt bát hiếu động, thả lại là tây bắc nữ nhi, tính cách quật cường, lại là ma nữ thiên tính, triệu triệt chỉnh một cái hũ nút, hai người ở bên nhau tất nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Lúc này đây tiếu tuyết vô tâm giải hòa, vì thế mâu thuẫn liền như vậy càng lúc càng lớn. Mùng một đến sơ năm, trong cung mỗi ngày đều có yến hội. Tiếu Tuyết đều lấy thân thể không thoải mái vì lý do cự tuyệt thăm dự, nàng muốn dưỡng bệnh, trong cung sơ tam dựa theo lệ thường muốn tiếp đai nhất phẩm quan viên nữ quyến, tiếu Tuyết cũng lấy thân thể không khỏe vì lý do cự tuyệt. Triệu Triệt nhưng thật ra không sinh khí, nếu là thay đổi khác hoàng thượng, hoàng hậu như vậy không cho mặt mũi, hoàng thượng đã sớm giận tím mặt, nhưng Triệu Triệt cố tình không có sinh khí, hắn chỉ là tính nhẫn tử, tiếu Tuyết đến tội cùng muốn chọc giận bao lâu? Cũng chính là một bức họa, hắn chỉ trích nàng một hồi, cần thiết cáo kỉnh phải về Bắc Quận náo lâu như vậy sao? Chư vị đại thần cấp hoàng thượng không sinh khí, tự nhiên liền cho rằng bọn họ tiểu phu thê chi gian sự tình, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Vì thế liền như vậy vẫn luôn quật đi xuống, thẳng đến sơ mười, trình mộ bạch cùng vân bất hối muốn mang theo trình tiểu bắc đi bắc quận. Tiếu tuyết lại một lần đưa ra, nàng muốn đi theo trình mộ bạch cùng vân bất hối hồi bắc quận thăm người thân, vẫn như cũ bị triệu triệt bắt bỏ. Tiếu tuyết đi cầu trình mộ bạch cầu hắn vì nàng nói một câu. Mộ bạch ca ca. Ngươi đi cùng hắn nói một câu được không? Ta tưởng hồi bắc quận, ta muốn gặp ca ca. Tiếu tuyết ủy khuất mà nói, ta muốn biết phụ thân cùng ca ca quá đến được không? Trinh mộ bạch nói, tiểu tuyết, chuyện này ta bất lực, hoàng thượng không đồng ý ngươi trở về, tự nhiên có ngươi đạo lý, lại nói ngươi là nhất quốc chi mẫu, như thế nào có thể tự tiện rời đi kinh thành. Tiếu tuyết banh mặt, vậy ngươi lời nói thật nói cho ta, ca ca ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đi bắc quận lại làm cái gì? Có phải hay không hoàng thượng tính toán giết ta phụ thân cùng ca ca? 208 Trình Mộ Bạch hơi hơi lắp bắp kinh hãi, Tiểu Tuyết xem vẻ mặt của hắn, trong lòng đau xót, Trình Mộ Bạch vội nói: "Tiểu Tuyết, đừng miên man suy nghĩ, hoàng thượng không nghĩ tới muốn sát quận vương cùng Tiểu Băng, chỉ là ta này một chuyến đi Bắc quận, chủ yếu nhìn xem Tiếu Băng cái gì ý tưởng." Trước đoạn nhật tử Đông Nam hai quận quận vương mật phóng Bắc quận tin tức đã chuyển tới hoàng thượng lỗ thay ngươi cũng biết hoàng thượng tâm tư trọng, lòng nghi ngờ trọng, không thể không phòng. Ta đi Bắc quận tổng so người khác đi Bắc quận hảo, có phải hay không? Tiểu Tuyết Dương Dương lắc đầu, ngươi không có đối ta nói thật, Mộ Bạch ca ca, không nên là cái dạng này. Tiểu Tuyết, hắn là hoàng thượng, hắn có chính mình khổ trung, Tiểu Băng, cụ thể ý tưởng, người ta cũng không biết, cho nên ngươi đừng có gấp, ta sẽ không làm hoàng thượng động Tiểu Băng, điểm này ngươi đại có thể yên tâm. Trình Mộ Bạch hứa hẹn nói, Bắc quận về sau vẫn là Bắc quận, ngươi tin tưởng Mộ Bạch ca ca. Tiểu Tuyết không biết có nên hay không tin tưởng Trình Mộ Bạch. Trình mộ bạch dù sao cũng là chính ra người, nàng nên tin sao. Ngươi đừng nghĩ hồi Bắc quận, hoàng thượng không có khả năng đồng ý, ngươi khăng khăng làm như vậy, chỉ biết chọc giận hắn, sao không thuận theo một chút, đối với các ngươi đều hảo. Trình mộ bạch khuyên, tiểu tuyết, lúc trước chính mình tuyển con đường này, ngươi liền phải gánh vác hậu quả. Tiểu tuyết thống khổ mà nhắm mắt lại, nàng không có hối hận quá, yêu triệu triệt, nàng vĩnh viễn không hối hận, chỉ là nàng không cam lòng, không cam lòng triệu triệt trong lòng không có nàng, không cam lòng. Nàng đối hắn mà nói một chút đều không quan trọng, nàng đau lòng, Triệu Triệt sẽ như thế không lưu tình. Nàng tưởng hồi Bắc Quận một chuyến, nhìn xem chính mình phụ thân cùng ca ca quá như thế nào, hoàng hậu thăm người thân là bình thường chi tượng, vì sao Triệu Triệt như thế phản đối, chỉ là bởi vì nàng là Bắc Quận quận chúa sao? Chỉ là bởi vì hắn không tin nàng sao? Tiêu Tuyết ở dưỡng tâm điện cầu kiến Triệu Triệt, trình mộ Bạch liền phải khởi hành, nàng tưởng theo cùng đi, Triệu Triệt lại không cho phép, Tiêu Tuyết quỷ gối đại điện trung ương, dập đầu thỉnh cầu. Triệu triệt phất tay háo bỏ đi, hai người lại nháo thật sự cương. Tiếu tuyết là tương đối cố chấp tính tình, không cam lòng liền như vậy bị triệu triệt bác, liền quỳ gối dưỡng tâm điện chờ hắn, lục châu cùng Lý Minh chạy mấy tranh, triệu triệt cuối cùng là không đành lòng, nửa đêm lại quá dưỡng tâm điện. Tuyết nhi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Triệu triệt đã đè nặng tính tình, sắc mặt hung ác nham hiểm, ngươi đây là uy hiếp chấm sao? Không dám. Tiêu tuyết nhàn nhạt nói, thân thiếp chỉ là nhớ nhà, tưởng về nhà nhìn một cái hy vọng hoàng thượng có thể cho phép mộ bạch ca ca cùng tẩu tử cũng đi bắc quận hoàng thượng vì sao liền không thể cho phép thần thiếp cũng hồi bắc quận thăm người thân không đồng ý chính là không đồng ý ngươi lên triệu triệt tức giận nói tiêu tuyết quật cường mà nhìn hắn triệu triệt sắc mặt càng thêm khói mù ngươi nếu thật sự muốn gặp bọn họ chấm tuyên bọn họ vào kinh chính là hà tất ngươi chạy bắc quận một chuyến tàu xe mệt nhọc không cần tiêu tuyết trợn cất cao thanh âm, tựa hồ ý thức được chính mình có chút thất thố Tiếu tuyết nhếch môi lại trầm trầm giọng âm, ta tưởng hồi bắt quận, về nhà xem bọn họ, không cần bọn họ thượng kinh. Triệu Triệt nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, đột nhiên lạnh lùng cười, "Tiểu Tuyết, ngươi là có ý tứ gì, phủ quyết đến nhanh như vậy, sợ ngươi phụ vương ca ca vừa lên kinh liền chui đầu vô lưới, sợ ta đối bọn họ hạ độc thủ." "Tiểu Tuyết, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta." Hắn là thật sự động tức giận, nhìn Tiểu Tuyết ánh mắt dị thường lạnh băng, "Nguyên lai like ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy một cái ngoan tuyệt vô tình nam nhân." "Hảo, thực hảo." Tiếu Tuyết muốn giải thích, nhưng sở hữu thanh âm đều bị tạp ở hết hầu, ra đều ra không được, chơ mắt mà nhìn Triệu Triệt phất tay háo bỏ đi, Tiếu Tuyết khổ sở cực kỳ, lại thực bất đắc dĩ. Triệu Triệt truyền thuyết nàng tâm tư, nàng thật là sợ nàng đạt đỉ cùng ca thượng kinh, thật sự bị Triệu Triệt giam cầm, đuổi tận giết tuyệt, cho nên nàng hồi Bắc quận có thể, nàng lại như thế nào tưởng nghiệm phụ thân cùng Kaka, đều sẽ không làm cho bọn họ thượng kinh. Nàng như vậy tưởng lại sai rồi sao? Hiện giờ thời cuộc khẩn trương, nàng đánh cuộc không nổi đó là nàng thân nhất người, một bên lại là nàng yêu nhất người, nàng nhất không muốn bọn họ khởi xung đột, triệu triệt sẽ không minh bạch, nàng như vậy vội vã hồi bắc quận kỳ thật chỉ là tưởng trở về hỏi một chút tiểu băng, rốt cuộc có ý tứ gì, nàng chỉ nghĩ trở về khuyên can ca ca, không cần cùng triệu triệt là địch, nàng chỉ là không nghĩ triệu triệt lại đại động can qua, không thích hắn lại vì giang sơn xã tắc nhọc lòng, cái này làm cho nàng đau lòng, hắn mỗi ngày đều phê duyệt như vậy nhiều tấu chương, gia quốc thiên hạ như vậy nhiều tục sự muốn nội. Không cần thiết vì bác quận lại nhọc lòng Nàng cảm thấy chính mình có thể giúp hắn Xử lý bác quận sự tình Nhưng triệu triệt tựa hồ không cảm kích Có lẽ nàng quản được quá nhiều Thật sự quá nhiều Hai người chi gian vấn đề Cho nên không giao lưu cùng tiêu ngạo Càng ngày càng thâm, đề tài cũng càng ngày càng ít Triệu triệt bị tiểu tuyết thái độ gây thương tích Tiểu tuyết cũng bị triệu triệt thái độ gây thương tích Ai đều không muốn giải hòa Lúc này đây xem như bọn họ dùng mình Dài nhất một đoạn thời gian Nguyên tiêu qua đi Thái y đi lại một lần tới cấp tiếu tuyết bắt mạch, muốn nói lại thôi, tiếu tuyết nói, thái y đi có chuyện nói thẳng không sao. Nương nương, ngài có hỉ việc này, tính toán khi nào nói cho hoàng thượng. Thái y hỏi, tiếu tuyết gần nhất mấy ngày luôn là giàu gì không vui, khó được có một cái hảo tâm tình, nhắc tới hai tử, khóe môi câu quá vài phần mềm mại, nàng thấp mặt mày, vuốt ve thượng là bình thản bụng nhỏ, ôn nhu nói, gần nhất buồn cung cùng hoàng thượng chi gian có chút tiểu hiểu lầm, còn không thích hợp nói, lại quá một đoạn nhật từ đi nương nương thái y yê sợ hãi phi tần có hỉ gạt không báo hắn này thái y yê là ăn con báo gan cũng không dám chỉ là tiếu tuyết thỉnh cầu nàng tưởng tự mình nói cho hoàng thượng cấp hoàng thượng một kinh hỉ cho nên thái y yê liền gạt chưa nói ai biết tết nguyên tiêu đều đi qua trong cung đều truyền hoàng thượng cùng hoàng hậu bất hòa cho nên hoàng thượng còn không biết hoàng hậu có thai một chuyện thái y yê đốn giác không tốt việc này nếu là bị hoàng thượng biết hắn mười cái đầu cũng không đủ chém ngươi yên tâm có bổn cung chịu trách nhiệm đầu của ngươi củng cố Tiếu tuyết nhàn nhạt nói, trước mắt nhất mấu chốt Hải tử không có việc gì, nó còn nhỏ, cũng không cần thiết lộ ra, buồn cung sẽ tìm một cái cơ hội hảo hảo cùng hoàng thượng nói cái này thì sự, ngươi tạm thời khai mấy bức thuốc dưỡng thai, khác liền không cần ngươi nhọc lòng. Tiếu tuyết đều nói như vậy, thái y tự nhiên vô pháp lại kiên trì, là, vi thần tuân mệnh. hai tử là tiếu tuyết nhất chờ đợi bà bối, mới vừa biết được chính mình có hài tử kia trong ngáy mắt, nàng làm mừng như điên, cảm kích, hận không thể phi phát đến triệu triệt trong lòng tri Nói cho hắn cái này hỉ sự, đây là bọn họ mong thật lâu hài tử. Nhưng mà, hài tử tới cũng không phải thời điểm, đúng là bọn họ nháo mâu thuẫn thời điểm. tiêu tuyết không biết muốn như thế nào triệu triệt nói nàng có hỉ chuyện này, cho nên liền vẫn luôn kéo, nàng cũng không biết, chính mình đến tột cùng kéo là có ý tứ gì. 209 Đại Kết Cục Trong hoa viên hoa mai dần dần cảm tạ, trong không khí lành hương cũng không như vậy lạnh người chán ghét, kết băng hồ nước chậm rãi hòa tan, xuân hơi thở chậm rãi đến gần. Tiếu Tuyết tâm tình lại như rét đậm, không có một tia cứu vãn. hai Tử ở nàng trong bụng chậm rãi trưởng thành, thai khí cũng chậm rãi ổn định, thai y lẻ lo lắng cũng thành dư thừa. Tiếu Tuyết nhưng vẫn không cùng triệu triệt để hài Tử sự tình. Ngày này cơm chưa sau, Tiếu Tuyết ở ngự Hoa Viên trung toàn bộ, Như ý cùng Lục Châu ở phía sau bồi nàng. Trong khoảng thời gian này Tiếu Tuyết thực chờ mặc, tựa hồ đang chờ cái gì, tâm tình một ngày so với một ngày trầm. Như ý có chút hoài niệm mới vừa tiến cung khi Tiếu Tuyết, khi đó nàng thường hóa bát. Rất có sức sống, như một cái lửa nóng hỏa cầu muốn mang cho người sung sướng, nàng thực thích như vậy thanh xuân sức sống tiếu tuyết. Như vậy tiếu tuyết sẽ mang cho bên người người rất nhiều vui sướng, rất nhiều tươi cười. Hiện giờ nàng trở nên trầm mặc nhiều. Như ý cùng Lục Châu đều biết, nàng đang chờ bắc quận tin tức, năm sau Hoàng thượng đã đối bốn quận người xuống tay, hắn đã phái mật xử đến bốn quận, thu hồi quận vương nhóm quân quyền cùng chính quyền. Nhưng hắn bảo lưu lại bọn họ tức vị cùng một vạn binh quyền, tương đối mà nói cho một ít làm cho bọn họ cũng đủ vinh quang quyền lực. Nay đã là biện pháp tốt nhất, cũng là Triệu Triệt cùng Trình Mộ Bạch, Bắc Đường trấn Nam đám người có thể nghĩ ra tốt nhất giải quyết phương án. Nhưng mà, như vậy giải quyết phương án tựa hồ cũng không thể được đến Tam quận tán đồng, đông quận quận vương thế, nhưng bí mật giết hại mật sử, Tiêu Tuyết cũng thu được tin tức, đi trước Bắc quận mật sử cũng ở Bắc quận cảnh nội bị giết. Triệu Triệt nhân chuyện này mặt rồng tức giận, gần nhất chính điều binh khiển tướng, cố ý dùng võ lực giải quyết chuyện này. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Mật sử ở Bắc quận Cảnh nội bị giết, chuyện này quan hệ đến Bắc quận cùng triều đỉnh tín nhiệm quan hệ. Trong triều đại thần hơn phân nửa dán ngôn triệu triệt xuất binh Bắc quận. Gần nhất Bắc quận thế tử Tiếu băng xưa nay kiệt ngạo khó thuần, thả có phản loạn tiền lệ, trước sau là Hoàng thượng tâm phúc hỏa lớn. Thứ hai, Tiếu Tuyết lại là Bắc quận quận chúa, nhất quốc chi mẫu, nếu là sinh hạ thái tử, bọn họ lo lắng Giang sơn đổi chủ, cho nên các đại thần phần lớn gián ngôn Hoàng thượng xuất binh Bắc quận, triệu triệt điều binh khiển tướng, tựa hồ cũng có xuất binh ý tứ. Tiếu tuyết không có cầu kiến triệu triệt, cũng không có vì bác quận nói một lời, nàng muốn gặp triệu triệt cũng không có cơ hội, triệu triệt căn bản không thấy nàng, như vậy mẫn cảm thời kỳ, triệu triệt là không có khả năng thấy nàng. Tiếu tuyết cũng liền không có tự giức lấy nụ, Lục Châu hỏi qua nàng, quận vương cùng thế tử có thể hay không xảy ra chuyện, tiếu tuyết cũng không biết nên như thế nào trả lời Lục Châu, bởi vì nàng trong lòng cũng không cơ số. Nếu triệu triệt cùng tiếu băng khai chiến, nàng có thể chơ mắt mà nhìn sao. Nàng còn có thể yên tâm thoải mái đương nàng hoàng hậu sao? Tiếu Tuyết nhìn Ngự Hoa Viên Xuân Sơ hơi thở, lâm vào dây rủ chung Triệu Triệt cùng Tử Y thì hầu nên diện đi tới, phía sau đi theo đoàn chính, Lý Minh cùng hơn 10 người cùng nữ thái giám, mên ngông quần cuộn. hắn cùng Tử Y Y hầu không biết nói cái gì, sắc mặt thập phần nghiêm túc, ít khi nói cười, không giận mà uy. Tiêu Tuyết đã có một tháng chưa thấy được hắn, đêm khuya tĩnh lặng khi, điên cuồng tưởng niệm tổng ở trong lòng bồi hồi, có mấy cái ban đêm, nàng luôn muốn đi dưỡng tâm điện muốn gặp hắn một mặt. Vị ương cung cùng dưỡng tâm điện chi gian cách đến không xa, ngồi cố kiểu cũng bất quá 15 phút, nhưng bọn họ một tháng tới lại không gặp thượng một mặt, lẫn nhau đều cố ý mà tránh đi thường đi lộ, cho nên thấy không mặt trên. Tiếu tuyết chưa tiến cung trước, Tiếu băng liền đã từng nói qua, hoàng cung rất lớn, hoàng thượng tam cung lục viện, nữ nhân nhiều không kể xiết, lẫn nhau cách đến cũng xa, không giống vương phủ, đi như thế nào đều là vài bước lộ, có lẽ ngươi một năm đều không thấy được hoàng thượng một lần, ngươi nghĩ tới như vậy sinh hoạt sao. Nhiều ít nữ nhân thanh xuân đều chậm rãi khô héo trong hoàng cung, ngươi cũng muốn làm khô héo đóa hoa sao. Tiếu tuyết lúc trước yêu say đắm triệu triệt, nghĩa vô phản cố, nàng cho rằng tiếu băng là cố ý hù dọa nàng, cũng không để ở trong lòng, hiện giờ mới biết được, ca ca nói đều là thật sự, nếu là triệu triệt cố ý không thấy ngươi, có lẽ một năm thật sự thấy không thượng một mặt. Trong cung nữ nhân nhất bi ai, tương nghiệm, tình yêu ở như vậy khoảng cách chung, có chậm rãi trôi đi. Triệu triệt cũng thấy tiếu tuyết này ngự hoa viên cũng không phải tiêu tuyết thường tới ngự hoa viên, nàng nhất thường đi ngự hoa viên là vì ương cung phụ cận hoa viên, này hoa viên đã mò đến dưỡng tâm điện vị trí. triệu triệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, nắm tay không tự giác mà nắm chặt, nàng gầy rất nhiều, cảm tiêm tế, người có vẻ càng tiểu nhu gầy yếu, phảng phất gió thổi qua liền xe đảo, nhu nhược đáng thương, nhìn thấy mà thương. hắn ánh mắt tối sầm lại, hơi trầm xuống, đen nhánh như một cái đầm nước sâu, sâu không lường được, tiêu tuyết lặng lặng mà nhìn hắn triệu triệt trong lòng như bị châm đâm giống nhau, hơi hơi đau đớn lên. Hắn nhớ tới mới vừa tiến cung khi Tiếu Tuyết, có một đoạn thời gian hắn rất bận, không có thời gian đi xem nàng, Tiếu Tuyết là cái dịu nhân, hắn không đi vị ương cùng, nàng liền mang theo Lục Châu tới dưỡng tâm điện phủ cận dạo hoa viên, thấy hắn luôn là vẻ mặt vui mừng mà đón nhận đi, giả dạng làm là ngẫu nhiên gặp được. Hắn nhớ rõ khi đó Tiếu Tuyết gương mặt tươi cười, thập phần sáng lạ, thả ấm áp, như là đồng tuyết hòa tan, lại như một đạo chói mắt dương quang. Đâm thẳng đến hắn trong lòng cứng rắn nhất kia một chỗ, đem nàng trong lòng băng tuyết toàn bộ hòa tan. Khi đó gương mặt tươi cười, cỡ nào sắc lạ. Hiện giờ nàng đứng ở 3 mét ở ngoài, ánh mắt như thế bình tĩnh, Triệu Triệt cảm thấy đông mặt đầu mùa xuân không khí cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, đến xương rét lạnh. Tiếu Tuyết lánh như ý cùng Lục Châu hướng Triệu Triệt hành lễ, thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Triệu Triệt nhàn nhạt nói, bình thân. Tạ hoàng thượng. Tiểu Tuyết đứng dậy, dưới ánh mắt rũ, nhìn chính mình dài tiềm, màu tím lửa mặt theo hoa lê. Đơn giản lại hoa lệ, nàng tựa hồ xem đến bảo thần, phảng phất Triệu Triệt không có đứng ở nàng trước mặt. Triệu Triệt ánh mắt trầm xuống, ảm hắc mắt xẹt qua một mặt lửa giận, nhanh chóng trôi đi ở trong mắt chung, Tử Y thì hầu ám đạo không tốt, rõ ràng là động giận, Triệu Triệt lạnh lùng nói, "Đi thôi." Tử Y thì hầu muốn nói cái gì, Triệu Triệt đã trầm mặc lướt qua Tiếu Tuyết, tử Y thì hầu bất đắc dĩ mà theo sau, hoàng thượng tính tình a, thật là điển hình khẩu thị tâm phi a, không tốt lời nói còn chưa tính, liền hoàng hậu biểu hiện đến như vậy rõ ràng hắn thế nhưng không thấy ra tới hiện giờ ngự hoa viên căn bản không có gì đóa hoa rét đậm giá lạnh tiêu tuyết tới bên này ngắm hoa đơn giản là muốn gặp một lần hắn liền tính tiêu tuyết không có ý thức được điểm này nàng hành động cũng cho thấy điểm này triệu triệt thế nhưng một chút tỏ vẻ đều không có thật sự là quá thiếu tấu tử y thì hầu có tâm vì bọn họ tác hợp đều bất lực tiêu tuyết cúi đầu thấy không rõ biểu tình tử y thì hầu từ bên người nàng đi qua thời điểm chỉ nhìn thấy tiêu tuyết khỏe môi một mặt chua xót mỉm cười Tử y hầu thở dài, đế hậu bất hòa, bọn họ này đó đương đại thần chịu tội a, này gần một tháng qua đã không biết bị triệu triệt nhiều ít khí, hắn đem sở hữu đại thần đều trở thành pháo hôi, các đại thần đều hận không thể triệu triệt cùng tiêu tuyết có thể lập tức hòa hảo, từ đây ân ái không tiện tiên. Lục Châu sốt ruột mà nói, nương nương, ngươi như thế nào không cùng hoàng thượng nói một câu, thật vất vả nhìn thấy hoàng thượng một lần. Tiêu tuyết hơi hơi mỉm cười, không có gì hào thuyết. Lục Châu nhìn về phía như ý, như ý lắc đầu Như ý tương đối mà nói muốn bình tĩnh rất nhiều, tiêu tuyết cùng triệu triệt hiện giờ là không biết nói cái gì, trừ phi tiêu tuyết nói cho hoàng thượng có hài tử, bằng không thật đúng là không lời gì để nói. Một cái bắc quận hành ở bọn họ chi gian, bọn họ làm sao có thể hảo hảo nói thượng lời nói. Triệu triệt cùng tử y thì hầu đi vào đình hang gió, gió lạnh thổi quét mà qua, có một loại đến sướng lánh, triệu triệt nhìn mặt sông, trầm mặt không nói, trong đầu tất cả đều là tiêu tuyết vừa mới đạm tĩnh đến không có một chút biểu tình mặt. lại là giận. Lại là đau lòng. Bọn họ như vậy muốn liên tục tới khi nào? Tử Y hầu nói, Hoàng thượng, ngươi muốn quật cường tới khi nào? Rõ ràng như vậy tưởng niệm Hoàng hậu, cần gì phải làm bộ làm tịch. Ngài cũng chưa thấy Hoàng hậu vừa mới như vậy thất vọng biểu tình sao? Không thấy được. Triệu triệt ngữ khí thực lạnh nhạt, chấm xem nàng căn bản là không nghĩ nhìn thấy chấm. Nhiều người thông minh gặp gỡ tình yêu đều sẽ biến thành ngốc tử. Triệu triệt cũng không ngoại lệ, Tử Y hầu thở dài, nếu là tiếu tuyết không nghĩ nhìn thấy hắn. Chỉ sợ nàng căn bản là sẽ không xuất hiện ở cái này ngự hoa viên. Điểm này đều xem không rõ, hắn thật đúng là không biết bọn họ là như thế nào ở chung. Đế hậu chi gian, tiêu tuyết nếu là không chủ động, không cầu cùng, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể như vậy quật, kỳ vọng triệu triệt thông suốt chỉ sợ so cá mặn phiên còn sống khó. Nàng không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi liền không nghĩ nhìn thấy nàng sao. Từ ý khi hầu hỏi, nhịn không được hài hước mà nói, không phải vi thần nhiều lời, ngài liền không thể chủ động đi tìm hoàng hậu giải hòa sao. Bác quận chuyện đó ngài cùng nàng giải thích không phải thành. Triệu triệt cười lạnh, giải thích. Ở trong lòng nàng, chấm chính là một cái lạm sát kẻ vô tội, tội ác tẩy trời người. Giải thích có ích lợi gì, nàng trong lòng đã nhận định ta sẽ giết nàng phụ vương cùng ca ca, chấm không cần thiết đi giải thích, nàng ái như vậy tưởng liền như vậy tưởng. Kỳ thật cũng không thể quái hoàng hậu như vậy cho rằng, ngài có cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói qua bác quận sự tình sao. Từ y thì hầu bén nhọn mà hỏi lại, triệu triệt nhưng thật ra một câu cũng nói không nên lời. Hắn không cùng Tiếu Tuyết cụ thể nói qua, hắn chỉ biết, Tiếu Tuyết làm hắn thất vọng rồi, hắn liền giải thích đều cảm thấy mệt mỏi. Ngay nay buổi chiều, bác quận gửi thư, Tiếu Tuyết vừa thấy thư tín thiếu chút nữa ngất, nàng tâm phúc gửi thư, Tiếu Băng bị bí mật giết hại, quần vương rơi xuống không rõ. Tiếu Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lúc trước nàng vào cung, Tiếu Băng đã từng an bài tên này tâm phúc ở bên người nàng, để ngừa văn nhất. Tiếu Tuyết vì triệu triệt, đem hắn khiển hồi bác quận, làm hắn đi theo Băng. Tên này tâm phúc theo nàng năm, trung thành và tận tâm, thả làm người ổn trọng, hắn bút tích, tiếu tuyết nhận được. Căn cứ hắn tin chung theo như lời, tiếu băng bị ám sát là hoàng thượng phái người việc làm, nhưng tin chung không nhắc tới trình mộ bạch cùng vẫn bất hối, tiếu tuyết chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, chót mũi nhìn không được chua sót, vì cái gì? Triệu triệt nói không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không đối bắc quận ra tay, trình mộ bạch cũng nói qua, hắn sẽ không cho phép hoàng thượng động tiếu băng cùng quân vương, hay là đã tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm? đây là trình mộ bạch hứa hẹn sao tiêu tuyết đau đầu dục nước trong lòng như đè ép một cục đá trầm đến thấu bất quá khí tới hô hấp đều trở nên khó khăn nàng ném thư tín điên giống nhau chạy hướng dưỡng tâm điện nàng nhất định phải hỏi một cái rõ ràng nàng không nghĩ thật không minh bạch mà hiểu lầm triệu triệt nàng muốn một lời giải thích lúc đó tử y ly hầu vừa ly khai dưỡng tâm điện triệu triệt đang chuẩn bị phê duyệt dư lại tấu chương tiêu tuyết không màng lý minh ngăn trở không trải qua bất luận cái gì thông báo liền xông vào dưỡng tâm điện Triệu triệt trong lòng vui sướng, đối tiếu tuyết lô mạng nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản cảm, nhưng mà, đương hắn nhìn đến tiếu tuyết phẫn nộ khi, trong lòng vui sướng cũng chậm rãi truyền đạm, tiếu tuyết đều không phải là vì thấy hắn, triệu triệt meo lại đôi mắt. Hoàng hậu, trong cung quy củ, ngươi học một năm, còn không có học được sao? Triệu triệt lạnh lùng hỏi. Tiếu tuyết hít sâu, thẳng tắp mà quỳ xuống tới, đầu gối cùng sàn nhà tiếp xúc, phát ra một tiếng nặng nghề tiếng đánh, như vậy thanh em như một cái tắt đánh vào triệu triệt trên mặt lại là phẫn nộ, lại là đau đớn. Tiếu Tuyết tính tình nhất quán thực liệt, hắn biết chỉ là bởi vì hắn nàng thỏa hiệp rất nhiều thôi. Hai người vì Bắc Quận Khởi tranh chấp khi Tiếu Tuyết chưa bao giờ nhượng bộ quá. Như ý lo lắng không thôi, nương nương a, ngươi trong bụng còn có Hải Tử a, thân thiết tham kiến hoàng thượng. Tiếu Tuyết duỗi thẳng lưng, thanh âm trầm tĩnh. Triệu Triệt hừ một tiếng, làm nàng đứng dậy, Như ý cùng Lục Châu cuốn quýt qua đi nâng dậy Tiếu Tuyết, nàng bởi vì quỳ đến quá cấp, đầu gối bị đâm cho đau đớn nhất thời không đứng vững, như ý đỡ nàng, làm nàng dựa, Tiêu Tuyết vẫn cứ có chút đứng không vững, lảo đảo vài bước mới đứng vững lại bước. Triệu Triệt ánh mắt căng thẳng, ánh mắt ám chầm khóa chặt nàng dung sắc, trên mặt lại vô biểu tình, lạnh lùng hỏi, "Chuyện gì?" Tiếu Tuyết buông ra như ý, đứng ở trước mặt hắn, trầm giọng hỏi, "Hoàng thượng, hôm nay thần tiếp thu được Bắc quận thư nhà, ngài có phải hay không phải người ám sát ta phụ huynh?" Triệu Triệt ánh mắt một lệ, nghiến răng nghiến lợi, "Tiêu Tuyết, ngươi đang nói cái gì?" Ta muốn một lời giải thích." Tiêu Tuyết sắc mặt bình tĩnh, ngài cùng thần thiếp nói qua, nếu tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngài đối Bắc quận xuống tay, ngài nhất định sẽ đối thần thiếp nói. "Gần nhất ngài điều binh khiển tướng, là muốn xuất binh Bắc quận sao? Ta phụ huynh xảy ra chuyện, có phải hay không sớm là ngươi tính kế tốt." "Đủ rồi." Triệu Triệt quát chói tai một tiếng, ánh hắc mắt như ác ma, lập lòe phẫn nộ hỏa, lại bị hắn thật sâu mà áp lực đến thân thể chỗ sâu trong. "Hồi ngươi vị ương cung đi, chấm không nghĩ nhìn thấy ngươi." Tiếu Tuyết lạnh ngạnh mà đứng, hai trong mắt dương dương, thần thiếp không đi, trừ phi ngài cho ta một lời giải thích. Hoàng thượng, thỉnh ngài nói cho ta, ngài không có phái người ám sát ta phụ huynh, cầu ngài, nàng đã ở hỏng mất bên cạnh, triệu triệt tâm tư quá trầm, quá đáng sợ, nàng căn bản vô pháp chẳng đến, nàng sợ hắn thật sự động thủ, chính mình lại chẳng hay biết gì, nàng không nghĩ mơ hồ ngươi, không nghĩ đối chuyện này thỏa hiệp, chỉ cần triệu triệt nói không có, nàng tình nguyện tin tưởng hắn. Triệu triệt sắc mặt hung ác nhăm hiểm nói không rõ là châm trọng, vẫn là thất vọng, buồn miệng tốt ra là chấm phái người ám sát bắc quận vương cùng tiêu băng hoàng hậu ngài bắt được giải thích có không lăn trở về vị ương cung tiêu tuyết cuối cùng một mặt hy vọng bị triệu triệt dập nát sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nàng đôi mắt tràn ngập trên đời này nhất tái nhợt nhăn sắc như một chiếc đèn chầm rãi bị gió lạnh thổi tắt thẳng lưu lại cảm nước mắt tràn mi mà ra ào ào mà xuống nàng căn bản ức chế không được triệu triệt giống to đoan chính đưa hoàng hậu trở về Đoan Chính vẫn luôn đứng ở bên ngoài, nghe được Triệu Triệt tức giận, hắn cảm thấy không thích hợp, cũng quýt tiến vào, Triệu Triệt sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, Hoàng hậu cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn theo Triệu Triệt nhiều năm như vậy, chưa gặp qua Triệu Triệt sắc mặt như thế khó coi. Tiếu Tuyết cắn răng, nhịn xuống trong mắt lệ ý, ta tình nguyện trước nay không nhận thức quá ngươi. Triệu Triệt sắc mặt căng thẳng, tàn khốc xẹt qua trong mắt, phảng phất ác ma bỏ vào đôi mắt, tiếu Tuyết xoay người rời đi, Triệu Triệt cùng nộ, giơ tay quét lạc trên bàn sách sở hữu Tấu chương văn kiện cùng thư tịch tiêu tuyết nói nàng tình nguyện trước nay không nhận thức quá hắn nàng đối hắn đã thất vọng đến nảy trình độ sao triệu triệt thu được tiêu tuyết mất tích tin tức đã là đêm khuya triệu triệt bữa tối một chút án uống đều không có trong lòng suy nghĩ tất cả đều là tiêu tuyết cuối cùng câu nói kia tưởng tất cả đều là tiêu tuyết trên mặt thất vọng biểu tình hắn tâm như bị cái gì cứng lại lo lắng thất vọng cùng phẫn nộ cùng nhau nảy lên tới tức giận ngập trời ai biết tới rồi đêm khuya Lục Châu cùng như ý vội vàng cầu kiến, nói là tiếu tuyết không thấy, triệu triệt tức khắc luôn cuống tay chân, điên giống nhau chạy hướng vị ương cung, tiếu tuyết đồ vật đều ở cái gì cũng chưa mang đi, duy độc người không thấy. Toàn bộ vị ương cung tràn ngập trầm trọng lại bi thương không khí, triệu triệt mệnh lệnh đoan chính phái người đi cửa cung kiểm tra, nhìn xem hôm nay nhưng có người ra cùng, hắn ở vị ương cung chờ tin tức, triệu triệt căn bản vô pháp ngồi xuống, vẫn luôn ở vị ương cung lòng nóng như lửa đốt, không trong chốc lát đoan chính liền mang đến tin tức. Hôm nay bác cửa cung có một người cung nữ cầm hoàng hậu lệnh bài nói là ra cung làm việc. Triệu triệt cho tiếu tuyết tuyệt đối tự do, tiếu tuyết có đôi khi muốn ăn một ít tiểu điểm tâm, trong cung sư phó làm nàng cảm thấy quá tinh xảo, không có phong vị, cho nên sẽ làm cung nữ ra cung đi mua. Bác cửa cung bọn thị vệ cũng thói quen, cho nên không có cẩn thận kiểm tra khiến cho cung nữ ra cung, nhưng vị ương cung cung nữ toàn bộ đều ở, triệu triệt trong lòng cũng minh bạch, tiếu tuyết ra cung. Nàng đi rồi, triệu triệt tay chân lạnh băng. Phẫn nộ cùng khủng hoảng cùng nhau nảy lên tới, hắn mất đi Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết đối hắn đã thất vọng đến vô pháp tha thứ, tình nguyện rời đi cũng không muốn lưu lại, hắn bị thương nàng tâm, đem nàng đánh mất. Như ý thình thịch quỳ xuống, hốc mắt ướt át. Hoàng thượng, ngài nhất định phải tìm được hoàng hậu. Thời tiết như vậy lạnh, hoàng hậu đối kinh thành lại không quen thuộc, nàng có hơn hai tháng có thai, lúc này sẽ bắt quận sóc này không được. Ngươi nói cái gì? Triệu Triệt đột nhiên nắm lấy Như ý cánh tay, sức lực đại cơ hồ muốn vặn gãy, ánh mắt gần như hung ác. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hoàng hậu có hai tháng có thai. Như ý đúng sự thật nói, lúc này là giấu không được, nếu là xảy ra chuyện, ai cũng không đảm đương nổi, ai cũng chưa nghĩ đến tiếu Tuyết tính tình như vậy quật cường. Thế nhưng dưới sự giận dữ ly Kinh, Như ý cùng Lục Châu đều cho rằng Tiêu Tuyết như vậy hái triệu triệt, chẳng sợ triệu triệt nhất thời tâm tàn nhẫn, tiếu Tuyết cũng sẽ không rời đi kinh thành. Lục Châu ở một bên khóc đến nước mắt đan sen, tiếu Tuyết ra cùng, thế nhưng ai cũng chưa mang. Triệu triệt chợt xoay người. Chạy như điên ra vị ương cung, không trong chốc lát liền cưỡi ngựa chạy ra hoàng cung, thần sát hung ác nham hiểm thả điên cuồng, Đoan Chính cùng liên can thị vệ ở cưới ngựa ở phía sau đuổi theo, nhưng không một lát liền mất đi Triệu Triệt bóng dáng. Triệu Triệt sở kỵ thiên lý mã, tốc trình tương đối mau, Đoan Chính đám người căn bản là không kịp. Triệu Triệt lòng nóng như lửa đốt, một đường rục ngựa chạy như điên, gió đêm lạnh thấu xương, quất ở trên mặt hắn, như dao nhỏ thổi qua da thịt, đau đớn đến cực điểm, hắn đôi mắt bị cuồng phong thổi đến sắp không mở ra được. Chỉ biết dục ngựa chạy như điên. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, hắn muốn tìm được Tiểu Tuyết, hắn nhất định phải tìm được Tiểu Tuyết. Hắn Tuyết Nhi, có thai, có bọn họ hài tử. Vô song vui sướng nhảy lên tới, Triệu Triệt vui mừng mà muốn ca hát, lúc này cái gì khúc mắc, cái gì hiểu lầm đều tan thành mây khói, hắn chỉ biết, Tiểu Tuyết không thể có việc, hắn muốn đem hắn hoàng hậu cùng hài tử mang về tới. Hắn sốt ruột mà tìm tòi quá trong kinh không một cái đường phố, chẳng sợ trên đường phố một người đều không có, hiện giờ đã mau giờ tí. Đường phố im lặng, căn bản không ai, Triệu Triệt cưỡi ngựa buồn quá chính đại nói, tới rồi cửa thành. Cửa thành đã đóng bế, Triệu Triệt lượng ra bản thân lệnh bài, cửa thành quan binh sợ tới mức cuốn quýt quỳ xuống, Triệu Triệt mặc kệ phía sau khiếp sợ, cưỡi ngựa ra kinh thành. Tiêu Tuyết nhất định ngồi Bắc quận. Hắn không nên sinh khí, không nên nói không lựa lời làm Tiêu Tuyết thất vọng khổ sở, nếu bằng không, nàng cũng sẽ không đi, Triệu Triệt thầm hận chính mình lỗ mãng, Tiêu Tuyết hoài nghi hắn đối Bắc quận vương cùng Tiêu Băng động thủ hợp tình hợp lý. Hắn tính tình đích sắc cũng như thế, không chấp nhận được nửa điểm phản bội, nàng chẳng qua là hỏi một câu, hắn thất vọng cái gì? Phẫn nộ cái gì? Vì cái gì liền nói không lựa lời thương tổn nàng, chịu triệt đau lòng không thôi? Tuyết nhi, từ từ ta, chờ một chút ta, ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng giải thích. Ta bồi ngươi hồi bắc quận. Ta bồi ngươi hồi bắc quận. Chỉ chờ đợi nàng không cần xảy ra chuyện, tiếu tuyết luôn luôn sợ hắc, sợ lánh, nàng tính tình như vậy quật cường, ra kinh thành nhất định sẽ mã không ngừng hồi bắc Quận. Này một đường gặp gẻn, ngàn vạn đường xảy ra sự tình mới hảo. Tưởng tượng đến tiếu tuyết này dọc theo đường đi gặp được cái gì bất chắc, triệu triệt liền như bị người bóp chặt thiết hầu, vô pháp hô hấp, hắn không dám tưởng tượng mất đi tiếu tuyết hắn sẽ biến thành cái gì bộ dáng, cũng vô pháp tiếp thu tiếu tuyết xảy ra chuyện một tia khả năng tính. Triệu triệt tuấn mã ở trên quan đảo chạy như điên, không màng lạnh leo gió lạnh. Hắn lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai có một người, đã so với hắn ra quốc thiên hạ càng quan trọng Triệu Triệt ở trên quan đạo chạy như điên hơn hai canh giờ, hắn biết chính mình như vậy tìm thực mù quáng, nhưng làm hắn an tĩnh mà chờ tin tức, hắn căn bản làm không được, cuối cùng ở một cái trấn nhỏ thượng đặt chân, có một khách điếm còn không có tắt đèn, Triệu Triệt vọt vào khách điếm, Tiểu Nhị đang ở một bên mơ màng sắp ngủ, bị Triệu Triệt giống tỉnh, vẻ mặt mờ mịt hỏi hắn có phải hay không muốn dừng chân, Triệu Triệt hướng hắn so đo tiểu tuyết thân hứng cao cùng diện mạo, hỏi hắn có hay không. Gặp qua. Tiểu Nhị thấy không phải tưởng dừng chân khách nhân, Nói câu chưa thấy qua liền tiếp tục ngủ, triệu triệt bảo kiếm lạnh băng mà đặt tại trên cổ hắn, trầm giọng hỏi, gặp qua không có. Tiểu nhị bị hoảng sợ, lúc này không sai biệt lắm cũng tinh thần, cuốn quýt xua tay, chưa thấy qua, chưa thấy qua, thật sự chưa thấy qua. Triệu triệt phẫn nộ mà buông ra hắn, này trấn nhỏ thượng chỉ có một khách điếm, tiếu tuyết nếu là không tìm nơi ngủ trọ, nàng sẽ đi chỗ nào? Trên người nàng mang theo tiền, nhất định sẽ tìm nơi ngủ trọ. Hay là còn chưa tới này tòa trấn nhỏ sao? Thiên đã mau sáng, Triệu Triệt lại cấp lại hoảng, nhất thời không có manh mối. Tuyết Nhi, ngươi đến tổn cùng ở đâu? Triệu Triệt tìm một đêm, vẫn luôn tìm được hường đông, không có tìm được Tiểu Tuyết. Đoan Chính nhưng thật ra ở chấn nhỏ thượng tìm được hắn, bởi vì Triệu Triệt đột nhiên nghĩ đến Tiểu Tuyết trừ bỏ kinh thành, nhất thời cũng không có thời gian đi như vậy lớn lên lộ. Nàng nhất định còn chưa tới chấn nhỏ, hắn tới ngựa mới vừa trở lại chấn nhỏ, Đoan Chính dẫn người cũng tới. Hoàng thượng, thuộc hạ phái người phong tỏa toàn bộ cửa thành kiểm tra. Hoàng hậu có thai, ra cung lại vãn, tất nhiên sẽ không tùy tiện lên đường, nàng muốn chuẩn bị lương khô, lại muốn chuẩn bị xe ngựa, nhất thời không thể nhanh như vậy ra kinh, ngài vẫn là cùng thuộc hạ cùng nhau trở về, hoàng hậu tất nhiên còn ở kinh thành. Triệu triệt tối hôm qua là quá luôn cuống, vẫn luôn dục ngựa theo bắc quận lộ tìm kiếm, hán duy độc nghĩ đến tiếu tuyết trở về bắc quận, tránh đi hắn, không nghĩ tới tiếu tuyết còn có hài tử, không có khả năng lao lực buồn ba thời gian dài như vậy, cho nên nói, quan tâm sẽ bị loạn. Mấy người dục ngựa trở lại kinh thành, đã là hưng đông, cửa thành đã đóng cửa, ra vào thành người từng bước từng bước tiếp thu kiểm tra, triệu triệt sợ như vậy sẽ có cá lọt lưới, hạ một cái thực biến thái mệnh lệnh, phàm là nữ nhân không chuẩn ra khỏi thành. Hôm nay chỉ cho phép nam nhân ra kinh, này mệnh lệnh khiến cho một mảnh ô lên, tử y hầu cũng thu được tin tức, tới rồi cửa thành, nhịn không được sờ sờ cái mũi, hoàng thượng, vẫn là ngài cường A, nam quốc nhiều năm như vậy, chỉ sợ còn không có quá nữ nhân không chuẩn ra khỏi thành tiên lệ. Triệu Triệt lại khai một cái tiền lệ, hoàng hậu mất tích, trong cung tự nhiên là bảo mật. Triệu Triệt hôm nay cao ốm bất tảo triều, Tử y, y Hầu lo lắng tìm Lý Minh tới hỏi mới biết được tối hôm qua trong cung có đại sự xảy ra. Triệu Triệt sai người phong tỏa tin tức, nhưng Tử Y, y Hầu không phải người ngoài, cho nên Lý Minh cũng không có gạt hắn. Cửa thành náo thành một đoàn, nam nhân có thể ra khỏi thành, nữ nhân không thể ra khỏi thành, này mệnh lệnh thực sự có điểm biến thái. Thả phía chính phủ cấp không ra một lời giải thích. Tử Y, y Hầu nói, hoàng thượng. Ngài còn không bằng làm triệt này mệnh lệnh, Hoàng hậu nương nương ra khỏi thành thời điểm, nói không chừng có thể ngăn lại, ngài đến lúc này, Hoàng hậu nương nương cũng không dám tới gần cửa thành không phải. Triệu triệt trầm giọng nói, ta tình nguyện đem nàng nốt ở trong thành, cũng không muốn nàng hôn thành thành đi. Lưu tại trong thành, hắn đào ba thước đất cũng sẽ tìm được tiếu tuyết, ra kinh thành, hết thể đều có khả năng, hắn đánh cuộc không nổi, chúng chi tiếu tuyết hiện giờ còn có hai tử, càng phải cẩn thận cẩn thận một ít. Triệu triệt cùng tử y thì hầu chính quan sát đến nơi xa vẫn luôn ở xếp hàng ra khỏi thành nam nữ, đột nhiên có một người nam hải mang theo một phong thơ giao cho triệu triệt, thúc thúc, có người tin. Triệu triệt meo lại đôi mắt, kết quả tiểu hài tử trong tay thư tín, mở ra vừa thấy, sắc mặt đại biến, ai cho ngươi. Tiểu hài tử quay đầu, chỉ vào nơi xa một phương hướng, nghi hoặc mà nói, tiêu ca ca vừa mới còn ở. Tiếu tuyết đầu choáng váng trầm đến khó chịu, từ từ chuyển tỉnh thời điểm, người đang ở một cái phòng chất tuổi trung. Mê dược còn không có quá, đầu một trận phát trầm, nàng rõ ràng tìm nơi ngủ trọ ở một khách điếm không nghĩ tới nửa đêm bị một trận khói mê mê thoáng, nàng mơ mơ màng màng gian chỉ cảm thấy sóc nảy hôn mê, người liền hoàn toàn hôn mê qua đi. tỉnh lại thời điểm, đã đặt mình trong phòng chất tuổi trung, trời đã sáng choang, tiếu tuyết là vào Nam Gia Bắc, bị người bắt cóc là lần thứ hai, lần đầu tiên là bị người cột lên sơn đến áp trại phu nhân, khi đó nàng còn nhỏ, sau lại nàng vào Nam Gia Bắc liền càng tiểu tâm cẩn thận. Không lại bị người chói quá, nàng đem chính mình bị chói quy kết với tối hôm qua quá thương tâm khổ sở, tưởng tượng đến rời đi kinh thành hồi bắc quận, lại lo lắng trong bụng hài tử thất thần, mới có thể không cẩn thận. Chúng kế, ai chói lại nàng? Tiêu Tuyết không biết, hiện giờ hắn nghĩ là như thế nào rời đi, từ phòng chất tuổi ra bên ngoài quan sát, trong viện im mắng, Tiêu Tuyết meo lại đôi mắt, đây là một cái thuật nhìn thực rách nát tiểu tứ hợp viện, bốn phía thực căng tĩnh, chính địa vị thượng một chi trầm cải, đây là nàng thói quen, chẳng sợ ở trong cung trên đầu cũng có một chi thật nhỏ thích hợp khai trăm khóa trâm cài cửa này quá rách nát thả khóa là cũ xưa khóa một khai liền có một cái khe hở tiêu tuyết tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa lại giữ cửa toản thượng này tứ hợp viện thập phần an tĩnh khả năng trói nàng người cũng chưa nghĩ đến vị này hoàng hậu là đi lại giang hồ nhiều năm người như vậy khóa cửa đối nàng mà nói là chút lòng thành nàng trốn trốn tranh tranh tới rồi cửa phát hiện có mấy người tụ ở cửa nói chuyện nàng lập tức xoay người bỏ tường Tiếu tuyết là may mắn, tuy rằng lo lắng trong bụng hài tử, nhưng mà ngồi chờ chết vẫn luôn đều không nói lời nào nàng phong cách. Nàng thực may mắn mà leo cây lướt qua đầu tường, ổn định vững chắc mà rơi trên mặt đất. Bạn túc chạy như điên. Tiếu tuyết cũng là xui xẻo, nàng không nghĩ tới, mới vừa cũng chấu ngặt liền gặp được một người hắc y liền nhân. kia hắc y liền nhân nhìn đến nàng, hiển nhiên sử sốt, tiếu tuyết lập tức cảm giác được nguy hiểm. Xoay người liền chạy, hắc y liền nhân một bên thét to một bên truy, này ly tứ hợp viện còn không xa. Cho nên kinh động tứ hợp viện hắc y hề nhân, năm sáu người vẫn luôn ở tiêu tuyết mặt sau điên cuồng đuổi theo không thôi. Nàng không thể bị trào trở về, nếu không hài tử sợ là giữ không nổi. tiêu tuyết tận khả năng hướng phố xá xâm vất chạy, nhưng chỗ nào chạy trốn quá 4 gã tuổi trẻ lực tráng hắc y hề nhân, không 15 phút đã bị người bọn họ bao quanh vây quanh, tiêu tuyết tận lực làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới, năm sáu người đem nàng bao quanh vây quanh. Các ngươi là ai? Tiếu tuyết trầm giọng hỏi, vì cái gì muốn bắt ta Cầm đầu hắc y gì nhân không tính toán cùng tiếu tuyết vô nghĩa, phất tay làm mọi người vây đi lên, bắt lấy tiếu tuyết, tiếu tuyết nhịn không được dây rùa lên, hô to cứu mạng, trong đó một người một cái thủ đao mắt thấy liền phải vô xuống, đột nhiên nghe được một tiếng quát trói thai, buông ra nàng. Âm sắc trầm lạnh như băng, rét lạnh không khí bị này một tiếng quát trói thai nhuộm đẫm vài phần băng xương, quen thuộc âm sắc làm tiếu tuyết cầm lòng không đổ mà ngẩng đầu, đỏ vánh mắt, thế nhưng là triệu triệt. Hắn như thế nào tìm được nàng? Triệu Triệt ánh mắt gắt gao mà khóa ở Tiếu Tuyết trên người, trải qua một buổi tối sốc này, Tiếu Tuyết thần sắc thoạt nhìn càng thêm tái nhợt cùng khó coi, mang ra vài phần ốm yếu, Triệu Triệt ánh mắt căng thẳng, ảm hát chấm tĩnh, ngăn chặn trong lòng đau lòng. Trong đó một người nhanh chóng rút ra chủy thủ để ở Tiếu Tuyết cổ gian, Triệu Triệt nắm tay căng thẳng, "Vung ra nàng, các ngươi nghĩ muốn cái gì, chấm đều đáp ứng các ngươi." Trong đó một người lạnh lùng cười, "Hoàng thượng nói được đơn giản, nếu là làm ngươi từ bỏ chức quận, ngươi cũng sẽ từ bỏ." Tiếu Tuyết trợn tròn đôi mắt, triệt quận. Đây là bốn con người. Triệu Triệt trầm mặc. Tiếu Tuyết nhịn không được chua xót lời. Triệu Triệt sao có thể sẽ đồng ý? Các ngươi là đồng quận người, chúng ta là bắc quận người, cho nên mới không có thương tổn quận chúa. Ngươi nói bậy. Tiếu Tuyết nhịn không được phản bác. ca, ca ta sẽ không phái người bắt cóc ta, càng không thể đóng ta một đêm. Ngươi nọ lấy chùy thủ thật sâu chống lại Tiếu Tuyết cổ, bén nhọn chùy thủ đem trắng non cổ vẽ ra một đạo vết máu. Hoàng hậu nương nương tốt nhất không cần mở miệng máu nhiễm hồng truy thủ triệu triệt cuống quýt tức giận nói dừng tay đường thương tổn nàng ngươi nọ châm chọc cười không nghĩ tới hoàng thượng vẫn là si tình loại xem ra cái này lợi thế chúng ta là lấy đúng rồi hoàng thượng ngươi nếu là từ bỏ triệt quận quân vô hi ngôn chúng ta nhất định sẽ không thương tổn hoàng hậu nương nương tiêu tuyết không thể chịu đựng được như vậy bắt góc cũng vô pháp chịu đựng nghe được triệu triệt đáp án đột nhiên gập lên đầu gối hung hăng đỉnh đầu bắt cóc nàng nam nhân đau đến cong lưng triệu triệt xem chuẩn cơ hội thoáng đi lên. Ngáy mắt giải quyết hai gã kinh ngạc hắc y lìa nhân. Đã sớm che giấu chung quanh ảnh vệ cũng phi thân mà xuống, sự tình lập tức trở nên đơn giản. Tên kia hắc y lìa nhân đau đớn sau thẹn quá thành giận, mắt thấy hôm nay đều không sống nổi, hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trùy thủ thật sâu mà chắt hướng tiếu tuyết bụng nhỏ. Tuyết nhi, triệu triệt hoảng sợ hô to, tiếu tuyết đã là tinh bị lựa tấn vô pháp tránh né chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp Triệu triệt dùng sức cầm kia đem thứ hướng tiếu tuyết truy thủ, một chân đá văng ra hắc y hề nhân, hai gã ảnh vệ tiến lên, đao kiếm giá trụ cổ hắn. Hoàng thượng, tiếu tuyết úi đầu nhìn hắn tay, triệu triệt vẫn cứ bắt lấy kia đem truy thủ, bởi vì quá mức dùng sức, nhất thời vô pháp bùng ra, chỉ có thể bảo trì cái này động tác, bởi vì xung lượng quá lớn, hắn cơ hồ hy sinh một bàn tay bảo hộ tiếu tuyết cùng hải tử. Máu tươi nhiễm hồng tiếu tuyết dưới chân, một dọn, một dọn, bắn ra vô số xương đỏ. Ngươi tiếu tuyết dương dưng nhìn hắn, không thể tin triệu triệt thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức bảo hộ nàng, nói không cảm động, đó là gặp người, nếu là hắn không nắm lấy kia đem truy thủ, nàng cùng hai tử đều sẽ mất mạng. Cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, cái gì mặt mũi đều bị triệu triệt vứt đến trên 9 tầng mây đi, hắn cả đời này khắc chế thời gian quá nhiều, luôn là khắc chế chính mình, không nên như thế, không nên như thế, hắn đã quên mất, chính mình muốn làm gì thì làm, theo chính mình tâm là khi nào. Hắn một tay chế trụ Tiểu tuyết cái gái, không màng tất cả mà hôn lấy nàng môi đỏ. Nhiệt tình, vội vàng, mang theo bá đạo chiếm hữu dục, đây là hắn hoàng hậu, hắn yêu nhất người. Bên người ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, xấu hổ đến không biết đem ánh mắt nhìn về phía chỗ nào, bọn họ đi theo hoàng thượng nhiều năm, trước nay chưa thấy qua hoàng thượng như thế thất thú quá, thế nhưng ở đám đông nhìn chăm chú hạ hôn ngôi hắn hoàng hậu. Như vậy chấn động tuyệt đối là lần đầu tiên. Theo sau dẫn người tới rồi tử y thì hầu khụ khụ hai tiếng. Tựa hồ vô pháp nhắc nhở đang ở ôm hôn hai người, Triệu Triệt một tay còn nắm truy thủ, còn ở chạy huyết, một tay kia lại như vậy nhiệt tình mà ôm Tiếu Tuyết ôm hôn, kia tươi đẹp, đại biểu sinh mệnh nhan sắc, phảng phất chứng kiến bọn họ diễm lệ. Tiếu Tuyết môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, nàng muốn đẩy ra hắn, lại sợ thương đến hắn miệng vết thương, biết Tiếu Tuyết sắp vô pháp hô hấp, Triệu Triệt mới buông ra nàng, Tiếu Tuyết xấu hổ đến cực điểm, sắc mặt đỏ tươi đến cơ hồ tích xuất huyết tới, Triệu Triệt thân mật mà chống lại nàng chắp mũi không màng ở đây mọi người, hắn trong mắt chỉ có Tiếu Tuyết như vậy một người, Tuyết Nhi, đừng rời đi ta, cầu ngươi. Hoàng thượng, ngươi mau tìm Thái Y Y để nhìn xem đi, đừng Tiếu Tuyết không dám đi chạm vào hắn tay, kia nắm lấy chủy thủ tay còn ở lấy máu, thoạt nhìn như vậy đáng sợ, Tiếu Tuyết rơi lệ đầy mặt, hối hận không thôi. Đừng động nó, ngươi trước đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta, bác quận sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Triệu Triệt nói, Tiếu Tuyết cắn răng, ngươi ngày hôm qua, ta huấn đàn. Triệu Triệt cuốn quýt nhận sai, Tử Y hầu vì bận tâm Hoàng thượng mặt mũi, đem ảnh vệ cùng tới rồi thị vệ hết thể đuổi đến rất xa. Hoàng thượng ở Hoàng hậu trước mặt không màng mặt mũi, ở Thuộc hạ trước mặt vẫn là muôn cố mặt mũi. Triệu Triệt nói: Ta là Hôn Đảng, ngày hôm qua là nói không lừa lời, ngươi đừng thật sự. Tuyết Nhi, ta bảo đảm sẽ không xúc phạm tới Tiếu băng cùng ngươi phụ vương một cây tóc, ngươi tin ta một lần được không? Đừng rời đi. Tiếu Tuyết nói: Tin thượng nói. tiểu ngu ngốc, đó là Đông quận cùng Nam quận kỹ xảo. Phỏng chừng khơi mào ngươi ta bất hòa, bọn họ chỉ là muốn bắt chủ ngươi cùng chấm nói điều kiện, chẳng sợ nói không thành, giết ngươi chọc giận Tiếu Băng, lại rối rục, châm ngòi ly rán, Tiếu Băng sẽ cho rằng ngươi là bởi vì ta mà chết, cuối cùng bốn quận sẽ liên hợp tạo phản, chỉ là bọn hắn tiểu kỹ xảo, chỉ có ngươi cái này tiểu ngu ngốc mới có thể thật sự. Tiêu Tuyết kinh hỉ đến cực điểm, nói như vậy, ca ca không có việc gì. Không có việc gì, một chút việc đều không có. Triệu Chiến nói, Tiêu Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi nhắm mắt lại, Triệu Triệt đau lòng mà ôm lấy nàng, "Tuyết Nhi, cùng ta về nhà được không?" "Về nhà sao? Kia hoàng cung là nàng ra sao?" Tiếu Tuyết không ứng, Triệu Triệt nói, "Chúng ta đều có hài tử, ngươi còn nghĩ rời đi ta?" Tiếu Tuyết căn bản không nghĩ tới rời đi Triệu Triệt, chỉ là tưởng hồi Bắc Quận một chuyến, nghe Triệu Triệt như vậy vừa nói, nghĩ đến hắn hôm nay hành động, có chút không cam lòng mà dãy dụa, chạm vào Triệu Triệt miệng vết thương, đau Triệu Triệt nhíu mày, liên tục hướng nàng. Hắn thực vụ về. Không biết câu nào lời nói chọc đại tiếu tuyết không vui, thấy nàng dãy ruộng, hắn dùng hết chính mình có khả năng biết đến dễ nghe lời nói hướng nàng, thả đều không phải tiếu tuyết suy nghĩ muốn. Tiếu tuyết khổ sở mà nói, nguyên lai ngươi là vì hài tử. Ta không cần trở về, không cần trở về. Triệu triệt lại một lần lấp kín nàng miệng, thật sâu mà hôn nàng ngôi, nuốt xuống nàng sở hữu không cam lòng. Thật lâu sau, triệu triệt mới buông ra nàng, tiểu đông đốc, ngươi như thế nào ngu như vậy, nếu không yêu ngươi, ta cần gì phải để ý ngươi cho ta hài tử? Hoàng thượng Tiếu Tuyết không dám tin tưởng mà nhìn hắn, triệu triệt lại nói ái nàng sao? Hắn thật sự lại nói ái nàng sao? Nàng đợi lâu như vậy, cho rằng đời này hắn đều sẽ không yêu nàng, đột nhiên nói ái, cái này làm cho Tiếu Tuyết không biết theo ai, không thể tin được, sợ đây là một cái mộng đẹp, tình ngộng, như vậy kinh hỉ cũng liền không tồn tại. Triệu triệt ôn nhu cười, mặt mày toàn là sùng địch, ta yêu ngươi, thâm ái, tuyết nhì, cho ta thời gian, làm ta chứng minh, ta bảo đảm sẽ không lại làm ngươi chịu một chút ủy khuất. Tiếu tuyết rơi lệ đầy mặt, gắt gao mà ôm hắn. Có chút ái, cũng không nói, cũng không đại biểu không tồn tại. Có chút ái, chỉ là không tốt biểu đạt, cũng không đại biểu, ái đến không đủ thông. Hạnh phúc, bất quá là yêu nhau khi một cái ôm, như thế đơn giản. Chuyện được phát miễn phí tại nghe